cái gì? Theo gió kinh hải, truyền kỳ ma thú hoàng tộc. Hoàng tộc? này, sao có thể? cái loại này cao quý dị thường trùng tộc, không nói bên cạnh đều có truyền kỳ ma thú hầu hạ, vị trí mặt vị liền không phải là trung đẳng dưới. Trần Tinh Đại Lục là địa phương nào? Tài nguyên thiếu thốn, chim không thèm địa, đừng nói là truyền kỳ ma thú, chính là huyết mạch hơi chút cao quý điểm ma thú, căn bản đều trướng mắt. Chính là hiện tại. Ai tới nói cho hắn, nơi này vì cái gì sẽ có chuyển kỳ ma thú, vẫn là hoàng tộc phân loại. Nhìn trận mắt há hốc mồm theo gió, nam ngự tuyệt cười cười, thực khiếp sợ. Không trách ngươi khiếp sợ, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ chuyển kỳ ma thú hoàng tộc đến nơi này tới. Chủ tử, kia bệ hạ, thành niên sao? Theo gió nói, nam ngự tuyệt lắc lắc đầu, phỏng trừng không có, bằng không lấy hoàng tộc kia chờ cao ngạo tính tình. Này tòa đại năng di điện liền không cần dùng. Thức mau, hai người về tới phía trước cái kia mở rộng chi nhánh giao lộ, nam ngữ tuyệt mắt trong hơi lóe, ánh mắt bên trái bên cùng bên phải chi gian, bồi hồi không chừng. Bên kia, phía bên phải thạch đạo nội. Lạc cửu lê còn ở dọc theo thêm đá đi, mà này trong đó, lại gặp mấy cái mở rộng chi nhánh giao lộ, loại này giống như mật cung địa đạo, làm lạc cửu lê có chút vô ngữ. Nay lộ là đi rồi không ít. Nhưng không có gặp được mặt khác cái gì, không có thủ mộ kiến, không có thanh dịch chi lang, cũng không có mặt khác kỳ kỳ quái quái cái gì. Thuận lợi đến, có chút quỷ dị. Lại là một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, lạc cửu lê vẫn là lựa chọn nhất phía bên phải, mà mới vừa đi vào không lâu, đó là giữa mày nhảy dự. Nàng phía trước vẫn luôn ở đi xuống dưới, mà lúc trước, kia tòa đại năng di điện xuất hiện địa phương, là vách đá đế chỗ, liền tính lúc trước nhập điện thời điểm. thượng chút thêm đá, nhưng hiện giờ này chiều sâu, có thể hay không qua. Bình tĩnh nhìn phía trước, lạc cửu lê chấm mắt, phía trước con đường, u ám như cự thú chi khẩu, không tiếng động há mùng trung, mấy phần giết chóc chi khí từ kia đầu đường ra phiêu ra. Giống thiên, người nói này vết đá, có thể hay không đả thông. Lạc cửu lê bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh vết đá. Kim mang trận lóe giống thiên thân ảnh liền xuất hiện ở lạc cửu lê trước mặt. giống thiên rỗi tay gõ gõ hòn đá kim sắc lông mày gắt gao nhăn lại cái này tài liệu có điểm đặc thù bất quá tiểu bệ hạ có thể dùng ngài dị hỏa thử xem lạc cửu lê nhướng mày có chút khó hiểu ta dị hỏa kia đạm kim chi diễm không phải ngươi bản mạng ngồi lửa sao giống thiên giật mình hán. không có khả năng a chính hắn biết hắn kim hỏa không có lớn như vậy uy lực lần trước đối chiến kia đầu kỳ quái ma thú nếu đổi làm là hắn kim hỏa căn bản là dung không xong kia đầu dị thú vẻ. nhìn giống thiên bộ dáng này lạc cửu lê liền càng kỳ quái không phải giống thiên bất quá thức mau lạc cửu lê liền không đi rồi dám giơ tay ý niệm vừa động đạm kim chi diễm sầu hiện ở khoảnh khắc đem lạc cửu lê trắng non bàn tay bao vây mà lạc cửu lê đem tay dán lên vách đá đại năng di điện nơi trong rừng rậm lạc tử hiền ngươi có phải hay không lừa dối ta ta đi chỗ đó xoay mười mấy vòng Chân đều đi mau chặt đứt, đừng nói bích quả là lướt thảo, chính là liền phiến quả diệp, ta cũng chưa nhìn đến. từ Hiên, người kia xác định là bên kia sao. Nhìn mặt lộ nghi hoặc hai người, Lạc Tử Hiên mím môi, rồi sau đó ở một đám người trong ánh mắt, cười cười, kỳ thật, ta cũng không xác định. Lạc Du, đồng nhiên rất muốn đánh hắn. Lạc Phan Bạch, giống như trên. Đệ nhị đại đội tập thể trốn đi, từ bỏ gia tộc che chở. Lựa chọn trở thành lưu lạc lính đánh thuê Đã không có gia tộc chi viện Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục Mà nếu lại là lính đánh thuê Kia khẳng định muốn ra nhiệm vụ Sáng sớm tiểu đội Đội viên cộng 16 cái Thắng ở tuổi trẻ Thắng ở giám đua Cũng thắng ở thiên phú Trốn đi hơn 2 tháng Mọi người sinh hoạt tuy là gian khổ Điều kiện cũng tuy là xa xa so ra kém từ trước Nhưng trong xương cốt đầu Lại càng nhiều phân cứng cỏi Ở trong lịch cảnh của khởi ở mài ruỗi chung nở rộ quan mang sáng sớm chung nào đó đội viên đỉnh trệ hồi lâu không trước cấp lần này ra ngoài trùng, lần thứ hai tuần trước trong đó sáng sớm đại nhậm đội trưởng lạc tử hiên từ linh đổ 3 cấp tấn chức linh đổ tứ cấp lạc cầm lương lạc du cùng lạc bình an chờ mấy người đều là từ linh đổ một bậc tấn chức tới rồi ba cấp bởi vì tuyệt đại bộ phận đội viên kỳ thật lực đều có bay vọt tính tăng lên vì thế lạc tử hiên tiếp được tìm kiếm bích quả là lướt thảo nhiệm vụ Này bích quả là lướt thảo là luyện chế tốc độ gió cuồng hóa đan quan trọng nhất dược liệu nhưng đồng thời cũng là hồng bối ngão răng thú sinh sôi nảy nở thánh thảo hồng bối ngão răng thú là quần cư ma thú cái này ma thú đàn giống nhau ở 4 năm chục đầu tả hữu mà mỗi khi sinh sôi nảy nở mùa đã đến khi hồng bối ngão răng thú tắc cần thiết dựa vào này bích quả là lướt thảo Đề cao giống cái hồng bối ngáo răng thú mang thai xuất Mà hồng bối ngáo răng thú thu cấp Còn lại là linh thú nhị cấp tả hữu Bốn năm chục đầu hồng bối ngáo răng thú Đối thượng sáng sớm một chúng đội viên Liền tính sáng sớm chung mọi người toàn bộ đem khế ước thú thả ra Trận này chiến lĩnh dịch Vẫn là có chút nguy hiểm huống chi Ai biết có thể hay không gặp phải cái đại chủng quần Cái loại này gần nhất chính là thượng trăm đầu Hiện tại bọn họ Nhưng ăn không tiêu Liên ở lạc tử hiên muốn tự mình đến bên kia xem xét khi, đồng nhiên đồng mắt co rụt lại, tiếp theo nháy mắt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chính mình tả phương. Mà hắn bên cạnh người đôi tay, ở khoảnh khắc gắt gao nắm thành quyền, nhìn kỹ dưới, thậm chí có thể thấy được lại là ở hơi hơi run rẩy Khiếp sợ, mê mang, kinh hỷ, hoài nghi chờ đủ loại đan chéo ở bên nhau, làm lạc tử hiên giờ phút này cương như thạch điêu. Liên ở mới vừa rồi. hắn giống như nghe được đội trưởng thanh âm nhưng kia thanh lại dường như không phải đều giống nhau là ảo rất sao người nọ thật sự ở chỗ này sao làm sao vậy lạc du hỏi mà thấy lạc tử hiên không đáp lạc du nhịu nhịu mày khó hiểu người rốt cuộc làm sao vậy lạc tử hiên cả người căng thẳng chút nào không để ý tới lạc du hỏi chuyện cặp mắt kia gắt gao chờ chính mình tả phương một lát sau liên ở lạc bình an muốn mở miệng khi Lạc tử hiên đi nhanh tiến lên, kia bộ dáng cư nhiên là mọi người hiếm thấy vội vàng. Sáng sớm mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời nhún vai. Ta cũng không biết sao lại thế này. Cách đó không xa, hồ nước bên cạnh. Lạc cửu lên nửa cái thân mình ghé vào đàm biên, mồm to thở phì phò, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, hình như có khoái ý cùng đau ý hôn tạp, mà nàng cả người hơi thở, lại ở tức tức lột xác. Liên ở mới vừa rồi, nàng đi đến thạch đạo cối. phát hiện phiến cửa đá đẩy cửa mà nhập lại không nghĩ rằng nàng chỉ là vừa mới đi vào kia cửa đá đó là nhanh chóng đóng cửa ngay sau đó một cổ lạnh băng thấu xương dòng nước mãnh liệt mà đến ở dưới sờ soạng hồi lâu nàng mới miễn cưỡng tìm được rồi dòng nước chảy vào chỗ nhưng ngay lúc đó tình huống nguy cấp khí đều mau nghẹn bất quá tới thiếu chút nữa đã bị chết đuối ở dưới khi đó giống thiên liền đối nàng nói kia cái gì chủng tiên nguyệt chi quả Có lẽ có thể giúp đỡ nàng một phen, mà nàng cắn răng đánh bạc, may mắn, thắng. Đội trưởng, quen thuộc nam âm truyền đến, là cửu lê thân mình hơi hơi cứng đờ nỗ lực muốn đem đầu xoay qua. Nhưng ăn vào kia cái gì trùng tiên nguyệt chi quả sau, nàng trong cơ thể linh lực, đã xảy ra bạo động, lấy một loại ôn hòa cũng tuyệt đối có tồn tại cảm phương thức đánh sâu vào nàng linh hải. khoái cảm cùng đau đớn lẫn nhau đan chéo, là cửu lê cắn răng. Trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, gân mạch nội linh lực giống như nước sông lao nhanh, kia cảm giác thật thật là đau cũng vui sướng. Lạc tử hiên kinh ngạc, đầu tiên là kinh ngạc với kia áo đen thiếu niên, cùng đội trưởng nhà mình có ba phần tương tự khuôn mặt, rồi sau đó lại là kinh ngạc với thiếu niên giờ này khắc này trên người hiện lên linh văn. Thiếu niên kia khắc đồ tự linh văn, từ hoang biến lục, lục biến thanh, thanh biến lam, lam biến tím. đương kia màu tím thâm trầm đến mức tận cùng khi đồ linh văn uổng phí chấn động kịch liệt dao động tiếp theo nháy mắt kia đại đại linh văn phía trên màu tím đồ tự đã xảy ra biến hóa hình chữ mơ hồ chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu đỏ sử tự. lạc tử hiên hai mắt trừng mắt lão đại không thể tưởng tượng nhìn ghé vào đàm biên lạc cửu lê nội tâm cực độ khiếp sợ làm hắn nói không ra lời đây là bốn liền nhảy lớp thiên nay thiếu niên mới bao lớn chỉ là thực hiện nhiên lạc cửu lê thăng cấp còn không có kết thúc tia sinh hồng sắc xử tự nhan sắc giống phía trước dần dần đã xảy ra biến hóa sinh hồng sắc đậm đi màu cam mông phụ một lát sau màu cam đồng dạng đậm đi minh hoàng sắc mông phụ lạc cửu lê trên chán mồ hôi lạnh lướt ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ giờ phút này thậm chí có chút hơi hơi vẩn mèo phía trước ở đại năng di trong điện cự thạch rơi xuống chảy ra nàng vai trái đó là đau xót lúc sau nàng căn bản liền không có đường một chuyện. Chỉ là rời đi di điện lúc sau, tại đây hồ nước bên trong, ở nàng thăng cấp là lúc, vai trái chỗ khi đó đau đớn, thế nhưng như là bị phóng đại trăm ngàn lần. kia cảm giác, thật giống như có vô số độc trùng không ngừng hướng xương cốt toàn, Giống thiên, này sao lại thế này? Có phải hay không dị trùng tiên nguyệt chi quả tác dụng phụ? Lạc cửu lê cắn răng hỏi. Đau chết nàng. Tiểu bệ Hạ. di trùng tiên nguyệt chi quả thực không có bất luận cái gì tác dụng phụ giống thiên nhỏ giọng nói hơn nữa hơn nữa ta cũng không cảm nhận được ngài thân thể có bất luận cái gì không khỏe a lạc cửu lê sửng sốt cái gì không cảm nhận được mà giờ phút này đối thoại chung hai người đều không có phát giác lạc cửu lê ẩn ẩn hiện ra vàng dòng chi sắc đồng trong mắt một sợi yêu chỉ tà ác đen như mực ở trong đó nhanh chóng thoáng quá phía chân trời di tượng kích động Này Phương Tầng Mây, thay đổi trong nháy mắt, tựa muốn hình thành cái gì là lúc, rồi lại bị một đạo tận trời mà thượng bạch mang đánh vỡ. Bất quá, nay ở kia sát dị biến Tầng Mây, vẫn là khiến cho hắn Phương chú ý. Mà kia nói bạch mang sở xuất từ địa phương, đúng là bị Lạc Cửu Lê mang ở trong tay, Túc Hoàng Khanh trước khi đi cho nàng có giới. Nhưng, Lạc Cửu Lê không biết chính là Túc Hoàng Khanh để lại cho nàng kia cái khớp xương thượng. Tự nàng đấy mắt âm lệ đen như mực len lỏi qua khi, một cái thật nhỏ vết rách, từ cốt giới trung tâm lạng yên không một tiếng động lan tràn khai. Đế đô lạc ra, đang muốn ra cửa túc dịch lê, đông nhiên bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa không trùng, mắt đỏ ánh mắt dần dần gia tăng. Nơi đó, giống như, thiếu chủ tử, làm sao vậy? Lưu Hỏa khó hiểu hỏi. Mà, đối với Lưu Hỏa nói, túc dịch lê mắt điếc thai ngơ. Tiểu thân mình chậm rãi căng thẳng. Là chỗ đó sao? Mẫu thân đại nhân là ở đàng kia sao? Đi, qua bên kia. Túc dịch lê nói. Mô thành chấn nội. Tóc đen bạc mắt nam tử đống nhiên ngầm đầu. Nhìn về phía phương xa không trùng. Luôn luôn không gợn sóng động bạc trong mắt. Gợn sóng tiệm khởi. Cánh chủ, làm sao vậy? Tím nguyệt hỏi. Ám cánh bình tĩnh nhìn nơi xa. Sau một hồi nói, qua đi nhìn xem. Tín ngưỡng thần điện chủ điện trung. Ngồi ở chủ tọa phía trên, một bộ áo choàng đen thêm thân lão giả, thân mình đột nhiên một bang, liền ở bên cạnh hắn thần điện trưởng lão Nghi hoặc là lúc, trưởng lão bên cạnh hắc ảnh sẽ qua, mới vừa rồi lão giả sở ngồi chỗ, đã là không, có một bóng người. Chủ điện ngoại, Vũ Hằng nhìn phương xa không trùng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là chỗ đó? Đường chủ, làm sao vậy? Vũ Hằng bên cạnh, đồng dạng là ăn mặc một bộ đen như mực áo choàng nam tử, hỏi Vu Hằng sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cấp dưới, ngươi lưu tại nơi này, bản đường chủ đến bên kia đi xem. Đại năng di điện nơi rừng rầm khu vực. Lại là hồi lâu, thẳng đến kia minh hoàng sắc nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ muốn mau chuyển biến vì lục là lúc, vẫn luôn quấn quanh ở lạc cửu lê trên người, kia cổ cường hãn bàng bạc linh lực, rốt cuộc dần dần biến mất đi xuống. Lạc tử hiên đã không biết, hiện tại dùng cái dạng gì lời nói. mới có thể miêu tả ra bản thân giờ phút này vẻ vải vô lực tâm tình. Bọn họ du tẩu với sinh tử bên cạnh, liều sống liều chết, mới đưa tấn một hai cấp, nhưng là này thoạt nhìn còn chưa thành niên thiếu niên đâu. Cư nhiên nhảy đi. Không nói đến này khởi điểm đó là linh đồ 3 cấp, chỉ là này tân chức cấp số, đó là cực kỳ khủng bố. Suốt bảy tiểu cấp, một cái đại giai, đả kích to lớn, làm lạc tử hiên chỉ là ngốc ngốc đứng, nhìn lạc cửu lê trong mắt, Cái loại này tựa nghẹn quất, lại tựa hâm mộ cảm xúc, làm lạc cửu lê trong miệng lạc tử hiên ba chữ, ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Hắn cái này là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ trên mặt nàng có cái gì dơ đồ vật? Rồi tay sờ sờ mặt, lạc cửu lê hậu chi hậu giác. Đối nga, hiện tại nàng chính là thay hình đổi dạng, ngay cả giới tính đều sửa lại. Nếu là lạc tử hiên còn có thể nhận ra nàng tới, vậy quái? Đối thượng cặp kia giống như hắc rượu mắt phượng. Lạc tử hiên thân hình chấn động, ở kia nháy mắt con ngươi có rút lại tới rồi cực hạ, này đôi mắt, cùng đội trưởng. Giống như, tùy ý trương dương, mang theo không kềm chế được cùng tiêu ngạo, đáy mắt chỗ mang, như là có thể xua tan hết thể hắc cám nắng gát, thật là, kiểu gì loa mắt. Xin hỏi lạc tử hiên há mổm, thanh âm mang theo cay chác. Tử hiên, người đi nhanh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiên, đông nhiên chuyển đến thanh âm. Đem Lạc Tử Hiên nói đánh gãy, mà thanh âm kia chủ nhân, là Lạc Bình An. Chỉ là, lời này tuy rằng bị đánh gãy, nhưng Lạc Tử Hiên tầm mắt, vẫn là chặt chẽ định ở Lạc Cửu Lê trên người. Lạc Cửu Lê nhúng mày, đây là nhận ra tới. Chính là, không nên a. Vị này các hạ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Lạc Cửu Lê trong lòng ác thú vị, đông nhiên liền lên đây. Mà nghe được Lạc Cửu Lê nói như vậy, Lạc Tử Hiên mới đột nhiên bừng tỉnh. thời gian dài nhìn chằm chằm người khác xác thật là kiện thực không lệ phép sự chỉ là cảm thấy các hạ cùng bằng hữu của ta có điểm giống thôi lạc tử hiên nói trong giọng nói mang theo một phần nhỏ đến không thể phát hiện mất mát thực mau lạc bình an thân ảnh dẫn đầu xuất hiện lạc cửu lê tầm mắt trong phạm vi theo sau lục tục lạc cửu lê thấy rất nhiều hình bóng quen thuộc kia một trương trương dung nhan thượng rút đi đã từng non nớt tẩy đi vô dụng cao ngạo trở nên thành thủ cổ trọng. Bọn họ mũi nhọn, ở dần dần chiến lộ, bọn họ khí chất, ở chậm rãi lột xác, bọn họ, ở nhanh chóng trưởng thành. Lạc Cửu lê trong lòng đông nhiên có chút phức tạp, tiêu cảm giác, thật giống như là chính mình một tay phủ chính bảo hộ cây non, ở nàng rời đi một đoạn thời gian sau, ở vô số mưa gió lễ rửa tội sau, một chút một chút trở nên cường tráng, một chút một chút chiều che trời đại thụ phương hướng trưởng thành. Mà đến đệ nhị đại đội mọi người, Nhìn đến cái kia nửa người tử ngâm ở hồ nước trung thiếu niên khi, đều là sừng sốt. Này thiếu niên đôi mắt, cùng. Đội trưởng giống như, có chút quỷ dị không khí, ở nhanh chóng lan tràn. Lạc cửu lê bị 17 đôi mắt nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, mà đến lúc này mới phát hiện, chính mình hiện tại còn ngâm mình ở hồ nước trung, tức khác sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bàn tay ở bên hồ một trống, lạc cửu lê nương lực, liền từ đàm trung ngảy ra. các ngươi làm gì lạc cửu lê thấy kia mười người tới vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình tức khắc huyệt thái dương nhảy nhảy các hạ là lính đánh thuê lạc tử hiên dẫn đầu mở miệng lại là tránh khỏi lạc cửu lê cái kia vấn đề lạc cửu lê gật đầu nàng chính là ở hiệp hội lính đánh thuê đăng ký quá đương nhiên là lính đánh thuê kia ngươi tên là gì hỏi chuyện người là lạc du mà nàng nhìn về phía lạc cửu lê trong ánh mắt Tinh lượng dị thường, mang theo hưng phấn, hiện nhiên là nổi lên kết giao chi ý. Ly Lạc Lạc Cửu Lê nói Hiện tại nàng thân phận mẫn cảm, nếu cùng bọn họ tương nhận, cho bọn hắn mang đến, chỉ có thai nạn. Cho nên, cứ như vậy, từ nay về sau gặp nhau không quen biết, thiên ngai người lạ, mà bọn họ, cũng đáng đến có được càng tốt tương lai. Ly Lạc Lạc Tử Hiên thấp giọng thì thầm Đúng rồi, các ngươi là bỏ ra nhiệm vụ sao? Lạc Cửu Lê hỏi đúng vậy chúng ta tới tìm bích quả là lớp thảo nhiệm vụ này thù lao đặc biệt cao cũng đủ chúng ta một đội người hai tháng sinh hoạt phí lạc du nói tới đồng vàng đôi mắt đều sáng lạc cửu lê giật mình hai tháng sinh hoạt phí đế đô lạc ra không cho bọn họ tiền sao sao có thể chẳng lẽ là gia tộc nhiệm vụ các ngươi gia tộc đều là gia nhiệm vụ kiếm sinh hoạt phí lạc cửu lê hỏi lại chính là không đúng à? Trước kia nhưng không nghe nói qua đế đô lạc gia có loại này chế độ. Chúng ta là lính đánh thuê. Ly lạc vì cái gì sẽ cảm thấy, chúng ta giống những cái đó gia tộc con cháu đâu. Lạc bình an có chút bất mãn. Trải qua này hơn hai tháng lính đánh thuê sinh hoạt, hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước kia chính mình, thật sự là quá kiểu khí, đao kiếm liếm huyết, tiêu sái tự tại, như vậy sinh hoạt, mới thống khoái. Lạc cửu lê mắt vượng sầu trầm, trên mặt biểu tình lại bất biến mảy may. Chính là ta xem các ngươi khí chất, đảo như là từ đại gia tộc bên trong ra tới. Ha ha, ly lạc các hạ nói ta khí chất cao quý lạc du trước người. Hắc hắc, kỳ thật ta tự mình cảm giác cũng không tồi. Lạc cẩm lương nói tiếp. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, nói, bọn họ này trọng điểm có phải hay không phóng sai địa phương. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đem trọng điểm phóng sai rồi địa phương, ít nhất tâm tư tỉ mỉ như lạc tử hiên. liền hiểu lạc cửu lê trong lời nói ý tứ. Nhìn trước mặt hắc y gì thiếu niên, lạc tử hiên đông nhiên có loại kỳ quái cảm giác, kia cảm giác thế nhưng làm hắn đối chưa từng gặp mặt thiếu niên, sinh ra một loại khôn kể tín nhiệm cảm. Tín nhiệm. Này hơn hai tháng qua, hắn dẫn theo sáng sớm hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ. mà trong đó, không phải không có nào đó lính đánh thuê xem bọn họ tuổi không lớn, liền nổi lên oai tâm tư tình huống, nhưng rất nhiều thời điểm, Đều bởi vì hắn cùng lạc phàm bạch mấy người cảnh giác, mới hóa hiểm vì gì. Nhưng hiện tại loại này tín nhiệm cảm giác. Gia tộc không hào chơi, rời đi bãi. Lạc chi đảo cười nói, đầy mặt không để bụng. Đồng mắt đột nhiên run lên, lạc cửu lê nhìn mọi người, đồng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút mạc danh là chua sót. Gia tộc nhiều tài nguyên, vì cái gì không đốc. Nếu là đại chút gia tộc, cũng không biết bao nhiêu người tưởng đi vào đâu. Lạc cửu lê không chút để ý nói. Hừ chính là không nghĩ ngây người, một chút đều không hảo chơi. Lạc Du hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt sẹt qua một sợi đau đớn. Tài nguyên gì đó, chúng ta có thể chính mình tìm A, ai nói nhất định phải dựa gia tộc. Lạc bình an nói tiếp, ngữ khí khinh thường. Mọi người tán thành, còn không phải sao, này ra tới một chuyến, bọn họ thật lâu không động tĩnh huyên cấp, đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân tăng lên. Xem ra, Thật là an nhàn khiến người sa đoạn. Lạc cửu lê mí môi, buông xuống trong mắt, phức tạp chi sắc kích động. Đáng ra sao? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy, loại này cách làm, có điểm không lý trí sao? Lạc cửu lê nói, nhìn mọi người ánh mắt, giống như là nhìn một đám hồ nháo tiểu hải tử, gia tộc tài nguyên mặc kệ nhiều ít, đối với tự thân tới nói đều là một loại trợ lực, chỉ bằng chính mình nhất thời xúc động, mới không phải nhất thời xúc động. lạc du đánh gãy lạc cửu lê nói trở nên bén nhọn thanh âm lại là mang theo một loại cuồng loạn chấp nhất người cái gì cũng không biết nếu lúc trước không có nàng chúng ta đã sớm đã chết nay mệnh từ thời khắc đó bắt đầu không hề thuộc về chính chúng ta ngươi cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết lạc du hốc mắt đỏ bừng trong mắt xẹt qua thủy quang con người hơi hơi co rụt lại lạc cửu lê nhìn trước mặt thất thố thiếu nữ giờ phút này trong lòng cũng nói không nên lời đến tột cùng là cái gì tư vị không đáng nàng không đang các ngươi làm như vậy là cửu lê lẩm bẩm nói tự mình thoát ly ra tộc hành vi hoàn toàn chẳng khác nào hung hăng cho đế đô lạc gia một cái tát loại này khiêu khích cách làm thân là tam đại đầu sỏ chi nhất đế đô lạc gia như thế nào có thể chịu được. đuổi giết xa lánh truy nã này sau này lấy lạc tình thương cái kia có thủ tất báo tính tình Phỏng chừng này đó đều sẽ đang âm thầm tiến hành. Mà bọn họ vừa mới bắt đầu nhân sinh, đem đưa tới xưa nay chưa từng có trên ép. Lạc cửu lê thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ nàng chính mình, không còn có người nghe rõ, nhưng sắc mặt lộ ra không tán đồng chi sắc, mọi người đều là thấy được. Uy tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Lạc cầm lương hỏi, ngữ khí không phải thực hảo, hiển nhiên là đối lạc cửu lê không tán đồng bọn họ cách làm có chút không vui. nhưng lại liền chính hắn cũng không biết vì sao hắn chính là tưởng cùng tiểu tử này đáp đáp lời này phụ cận thành trấn lạc cửu lê nói vội vặn chúng ta cũng là cùng nhau lạc phàm bệnh đạo lạc cửu lê do dự hạng cuối cùng là gật đầu đáp ứng dù sao hiện tại bọn họ nhận không ra nàng tới liền tính cùng nhau đi cũng không quan hệ hơn nữa nàng cũng có chút không yên tâm cứ như vậy lạc cửu lê đi theo sáng sớm một đạo rời đi mà liền ở đoàn người mới vừa đi ra rừng rậm không bao lâu kia đại năng di trong điện lại là lại lần nữa truyền đến vang lớn rầm rầm lùn vách tường nổ vang tựa được khảm ở lùn vách tường nội đại năng di điện kịch liệt đông đưa cư nhiên là có trầm xuống xu thế mau cháy mau tránh ra làm ta đi ra ngoài âm ý thanh âm truyền đến mấy cái thân hình cực kỳ chật vật người từ đại năng di điện điện khẩu hoảng loạn chạy ra kia vặn vẹo khuôn mặt giống như gặp lệ quỷ xôn xao hồ nước chung, bọt khí đột nhiên bốc lên xôn xao kia hồ nước nội dòng nước bỗng nhiên kịch liệt kích động một lát sau dòng nước lại là có ý thức tự động tách ra nhường ra một cái nói lại là một lát sau một đạo màu trắng thân ảnh từ kia thủy đạo trung bước ra theo người nọ xuất hiện chung quanh nhiệt độ không khí thay đổi dần lạnh hàn sậu hiện nam ngự tuyệt nhìn quanh bốn phía ánh mắt ở phía trước lạc cửu lê rửa vào đàm bờ biển một đôn sau đó là rời đi cau mày không biết nghĩ đến chút cái gì chủ tử làm sao vậy theo gió hỏi hơi thở biến mất nam ngự tuyệt nhẹ giọng nói rõ ràng chỉ là đầu hấu tể rốt cuộc rốt cuộc là ai ở giúp nó theo gió cả kinh chính mình chủ tử thực lực dùng sâu không lường được tới hình dung cũng là không quá chính là hiện giờ Theo gió, đêm hôm nay tụ tập ở Đại Năng Di Điện trước người thân phận, một cái khung lộ, toàn bộ điều tra ra. Nam Ngự tuyệt nói, mắt trong chung bắt một sợi ưu ám. Là, theo gió đáp, chỉ là, hai người đều không có nghĩ đến, tam đại gia tộc có thể tra, gió mạnh rong binh đoàn có thể tra, tạm thời tổ đội tán du khách sĩ cũng có thể tra. Nhưng là, trên đường tắm vào, độc thân độc hành lạc Cửu lê, lại là một cái dị số. lạc cửu lê ở chính mình cũng không biết thời điểm nàng kêu luôn luôn lạn đến bạo biểu nhân phẩm rốt cuộc đáng tin cậy một hồi mà nam ngự tuyệt mang theo theo gió vừa ly khai không lâu mấy đạo tàn ảnh từ bất đồng phương hướng tới rồi bầu trời thay đổi bất ngờ này phương thổ địa vô cớ bịt kín tầng làm cho người ta sợ hãi áp bách cảm giác túc dịch lê đứng ở giữa không trung nhìn nơi xa vu hằng mắt đỏ trung phát ra ra sắc bén cực kỳ mang cái kia lão nhân hơi thở làm hắn có loại nói không nên lời chán ghét lưu hỏa thân mình hơi cương bạch tìm khuôn mặt tôi nhiễm lãnh lệ đây là hình như là vô biên ám lĩnh người đáng chết bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nơi xa vũ hằng dừng lại bước chân sắc mặt tâm trầm nhìn túc dịch lê kia ám trầm đồng trong mắt quỷ dị lạnh leo lan tràn so với hai người hơi muộn ám cánh mang theo tím nguyệt mấy người từ nơi xa tới rồi Mà theo bọn họ này đoàn người đã đến, không khi càng vì nỏ trương kiếm rút. Cánh chủ, bọn họ tím nguyệt kinh ngạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, cư nhiên lại gặp được tốc dịch lê bọn họ, lại còn có có những cái đó làm người buồn nôn người. Bạc mắt khẽ nhúc nhích ám cánh nhìn nơi xa hai phương nhân mã, quanh thân hơi thở chuyển lãnh. Mà chỉ khi, tím nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, cánh chủ. Khoảng thời gian trước có tin tức truyền đến, nói là này phương trong rừng rậm, có đại năng di điện sẽ xuất thế. Ngài nói, người nọ có thể hay không buôn này mà đến. Mà chúng ta, đến lúc đó chỉ cần biết rõ danh sách, liền có thể. Tím Nguyệt nhẹ giọng nói. Bạc mắt híp lại, ám cánh nhìn nơi xa túc dịch lê, thần sắc không rõ. Túc dịch lê lại không có phân cho ám cánh nửa cái ánh mắt, bình tĩnh nhìn nơi xa vu hằng, chính là những người đó. Lưu hỏa sốt Một chốc một lát không có phản ứng lại đây, Túc Dịch Lê trong lời nói ý tứ, rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Nhiên, Bạch tìm lại là đã biết, những người đó chỉ vào là, lúc trước đánh lén Hoàng Linh thần vực, bước cho lạc cửu Lê không thể không niết bàn rời đi vô biên ám lĩnh người. Kia thân hơi thở, tám phần là, Bạch tìm nói, tám phần, Túc Dịch Lê nghe nói, đã vậy là đủ rồi. Mắt đỏ nhữ lại, Túc Dịch Lê cả người hơi thở đột biến. Kia cổ cực hạn sắc bén sắc ý, kia cổ tựa có thể trước hóa hết thể hận ý, đột nhiên từ đồng mắt tập hợp phát ra ra. Bọn họ, đáng chết. Nơi xa vu hàng đôi mắt đột nhiên chừng lớn, ấn hồng mang đồng mắt, chỗ sâu trong có có kinh ngạc lan tràn. Và anh, thật lớn tiếng gầm rú vang lên, lưỡng đạo cực kỳ hung hãn linh lực, lẫn nhau va chạm, linh lực như nước hướng bốn phía khuếch tán. Mà túc dịch lê cùng vu hàng phía dưới, trong rừng rậm cây tối theo tiếng mà đoạn. Bài bài nga xuống, lại là trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn một mảnh. Túc dịch lê cầm trong tay màu bạc hoa kích, hung hăng đánh ở vu hàng trước người kia uổng phí ngưng tụ ra linh thoát thượng, mà tự túc dịch lê nhích người thời khắc đó, lưu hỏa cùng bạch tìm cũng là đồng thời vọt đi lên. Vâng! anh, Linh lực va chạm, thật lớn lực đánh vào làm này phương không trung không khí, tựa đều hơi hơi vặn mẹo, tàn ảnh lập lòe, bất quá là một lát. Túc Dịch Lê liền đã cùng vu Hằng qua không dưới trăm chiêu. vu Hằng càng đánh càng kinh hãi, tốc Dịch Lê không có thành niên sự, toàn bộ vĩnh sinh đại lục đều biết được. Mà thừa năm cùng không, hoàn toàn chính là một đạo đường danh giới, thành niên phía trước cùng sau trưởng thành thực lực, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Mà nếu nói, đem mèo rừng so sánh thành niên phía trước thực lực, như vậy vùng sư đó là sau trưởng thành. Chính là hiện giờ, nay không có thành niên. huyết mạch còn không có bày ra đến mức tận cùng tiểu tử, cư nhiên có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Không, hẳn là còn ẩn ẩn áp hắn một đầu. Nơi xa ám cánh mắt lạnh nhìn đánh nhau mấy người, không dao động. Đi! Ám cánh nói. Tím nguyệt hiểu rõ, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Tốt nhất chính là hoàng linh thần vực, cùng vô biên ám lĩnh người đều đánh chết ở chỗ này, như vậy lớn nhất biến số hai người đều là trừ bỏ. Vâng! Nhưng mà... bạch tìm lại không tính toán cứ như vậy làm ám cánh đoàn người rời đi đem cùng hắn đối chiến tên kia ám đổ, không ngừng hướng ám cánh đám người phương hướng bước đi rồi sau đó bạch tìm nhanh chóng đem vị trí điều chỉnh làm tên kia ám đổ hướng tới chính mình công tới khi một cái lắp mình tránh đi công kích kia nói bị bạch tìm tránh đi công kích tự nhiên mà vậy liền chiều ám cánh đám người phương hướng đánh tới tím nguyệt ánh mắt sắc bén lên bên hông song đao như điện nhanh chóng về phía trước vung lên Linh lực lao nhanh nếu báo, mang theo sát khí, hướng tới kia nói công kích nhanh chóng đánh tới. Và anh, kia ám đồ cả kinh, tránh né động tác chậm nửa nhịp. Mà này một chậm, trực tiếp bị tím nguyệt đánh trúng bả vai. Mà tự tím nguyệt lươi dao đánh ra linh lực, ở hủy diệt người nọ hơn phân nửa cái bả vai sau, nhanh chóng hướng tới người nọ trái tim ăn mòn. a người nọ kêu thảm thiết, tiếp theo nháy mắt thế nhưng như là nổi cơn điên. Đột nhiên hướng về tím nguyệt nơi phương hướng phóng đi. Mà người nọ giờ phút này trên người, còn ẩn ẩn phía một cổ màu đỏ đen quỷ dị chi mang. Bên này, mới vừa bước vào ly rừng rậm gần nhất tuyết tông chấn nhỏ, lạc cửu lê liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Quay đầu, nhìn về phía phía sau, mà đợi lạc cửu lê nhìn đến nơi xa giữa không trung thượng, màu tím linh lực nồng đậm như lửa kích động khi, giữa mày hơi hơi nhảy dự. Đây là đồng dạng. Lạc tử hiên đám người cũng là đồng thời quay đầu, đều bị đối nơi xa chi cảnh cảm thấy khiếp sợ. Đó có phải hay không có người ở đánh nhau? Ngươi ngốc ra, loại trình độ này, đều là muốn thất cấp đại linh sư. Mà trên đại lục, theo ta được biết thất cấp đại linh sư cũng mấy cái, sao có thể toàn tụ ở bên nhau? Kỳ thật ta cũng cảm thấy, này hình như là ở đánh nhau, bằng không như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ. Trong mắt lại là tò mò. Lạc Cửu Lê trầm mặc, không biết vì sao, nhìn phương xa kia phiến màu tím, nàng trong lòng bỗng nhiên có chút mạc danh phiền muộn. Loại này mạc danh phiền muộn cảm, làm Lạc Cửu Lê trong lòng đột nhiên nhìn chằm chằm phương xa kia phiến màu tím, Tầm mắt chính là không muốn rời đi, phảng phất nơi đó có đáng giá nàng khuynh tấn hết thể cái gì. "Ly Lạc, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau?" Lạc Du hỏi. "Nay một hàng tới, nàng có thể xác định Ly lạc có chín thành là tán du linh đánh thuê, không lệ thuộc với bất luận cái gì dòng binh đoàn. Mà nếu là như thế này, kia nàng có thể theo chân bọn họ cùng nhau a Lạc cửu lê giật mình, theo sau lắc lắc đầu, không được, ta còn có việc. Hiện tại đi tìm chín liên minh hiển nhiên không quá thích hợp, kia nàng liền nhìn xem thúc thúc, thúc thúc hẳn là ở luyện dược công hội. Nghe lạc cửu lê nói như vậy, lạc du trong mắt lộ ra mấy phần liền chính mình cũng chưa phát hiện tiếc đối, hảo. Ngươi nếu là có cái gì khó khăn, hoặc là về sau nhiệm vụ hoàn thành không được sự, có thể tới tìm chúng ta. Hắc hắc, chúng ta lính đánh thuê tiểu đội kêu, sáng sớm. Đồng mắt đột nhiên co rụt lại, lạc cửu lê không thể tưởng tượng nhìn mọi người, trong lòng kia cổ vừa mới mới bị nàng áp xuống phức tạp cảm xúc, lại lần nữa kịch liệt quay cuồng. Sáng sớm, lạc cửu lê ru mắt, nhẹ giọng thì thầm. Đúng vậy. Sáng sớm, đại biểu hy vọng. đại biểu quan minh còn đại biểu chúng ta tín nhiệm lạc phàm điểm trắng đầu lạc cửu lê khe khẽ thở dài rời đi gia tộc có lẽ các ngươi về sau sẽ biết vậy chẳng làm sẽ không mới sẽ không nhất định sẽ không hơn 10 nói thanh âm đồng thời vang lên ngự khí kiên định sở biểu đạt đều là cái kêu ý tứ lạc cửu lê mí môi ánh mắt xẹt qua một chương trương lột sắc đến thành thuộc gương mặt sẽ không sao chính là hiện tại niên thiếu khinh khủng, vì nàng mà nhất thời xúc động ngày sau muốn trả giá đại giới sẽ là khó có thể tưởng tượng thật sự liền đáng ra sao như vậy đừng quá có duyên gặp lại lạc cửu lê con con môi dứt lời lạc cửu lê đó là xoay người rời đi mà nhìn lạc cửu lê rời đi bóng dáng lạc du muốn nói lại thôi cuối cùng dễ rủa mấy phen lúc sau cuối cùng là không nói gì thêm bên này lạc cửu lê sở đi phương hướng Lại là trở về đi, nguyên nhân vô hắn, ở mới vừa rồi, bên này phương hương có gian vũ khí cửa hàng. Mà phía trước, bởi vì cùng sáng sớm tiểu đội kết bạn ăn bữa cơm nguyên nhân, nàng liền không có thoát đội, hiện giờ nếu cáo biệt, nàng liền tính toán trở về nhìn xem. Cùng thời gian, đem theo do phái ly nam ngự tuyệt, lẻ loi một mình đi vào tuyết tâm chấn nhỏ. Chấn nhỏ thuần phát, không khí cực hảo, bởi vì tới gần rừng rậm, nơi này đầu trấn dân. Đại đa số đều là kiêm chức lính đánh thuê. Trên đường phố, tùy ý có thể nghe thét to thanh. Đông nhiên, nam ngự tuyệt nện bước dừng lại, nhìn cách đó không xa. Giờ phút này đang đứng ở vũ khí cửa hàng phía trước hắc ý lìa thiếu niên, đôi lông mày hơi trọn. Là nàng. Ở trong rừng rậm đầu gặp được kỳ quái tiểu tử. Sở dĩ làm nam ngự tuyệt cảm thấy kỳ quái, đó là bởi vì lúc trước dung trạch đã làm cho nàng mặt, têu hắn vì thánh tử. Lúc ấy này thiếu niên đảo như là hoàn toàn không biết gì cả, sắc mặt căn bản bất biến chút nào. Đây là không có nghe nói. Vẫn là ra vẻ không biết. Không có nghe nói. Ở Trần Tinh Đại Lục nội, không có nghe nói quá thánh tử một từ. a mà cách đó không xa, đang muốn muốn cất bước đi vào lạc cửu lê, đồng nhiên nhận thấy được, sườn phương một đạo mang theo vài tia hứng thú ánh mắt rừng ở trên người mình. Nghiêng mắt, lạc cửu lê lại không ngờ. đâm vào một đôi giống như thanh tuyển trong mắt, kia mắt ôn nhuận vô cấu, giống như thịnh phong chân bóng nước suối. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này một đôi mắt, đó là cực kỳ dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Nhưng mà lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ, lại hơi hơi tái rồi. Tín ngưỡng thần điện thánh tử, như thế nào là hắn? Lạc cửu lê sắc mặt biểu tình như vậy thoáng biến đổi, bị nam ngự tuyệt thu vào đáy mắt, tức khắc cặp kia mắt trong đáy mắt hứng thú, Nùng liệt vài phần. Cất bước, nam ngự tuyệt hướng về lạc cửu lê đi đến. Lạc cửu lê thân mình căng thẳng, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên có chút hoảng loạn. Loại này hoảng loạn, căn bản cùng đánh chết thần điện tam trưởng lao sự kiện, không có chút nào liên hệ, nhưng liền loại mạc danh kinh hoảng cảm. Lạc cửu lê khác thường, bị nam ngự tuyệt thu vào trong mắt, mắt trong trung nghi hoặc chợt lóe mà qua. Thật là, rất kỳ quái thiếu niên. Mà nhạy bén bắt giữ đến nam ngự tuyệt đáy mắt thần sắc. Lạc cửu lê trong lòng lộ bột một chút Không xong Nàng nhưng thật ra đã quên Hiện giờ nàng chẳng qua là danh tán du lính đánh thuê thiếu niên thôi Cùng tín ngưỡng thần điện căn bản là không có quá nhiều giao thoa Nàng phản ứng qua Chỉ là một cái trước mắt Lạc cửu lê liền điều chỉnh tốt chính mình biểu tình Dường như không có việc gì đem đầu xoay qua Cất bước tiến vào vũ khí cửa hàng Ha ha, hoan nên quang lâm Chủ tiệm là hào sảng đại thúc lạc cửu lê cười cười hỏi đại thúc ngươi này có không hảo điểm truy thủ nàng phía trước ở đế đô mua kia đem đoàn trùy ở không lâu trước đây đánh chết kia đầu dị thú khi chặt đức thập phần dứt khoát chặt đức được chứ hàng vỉa hè sắc không kiên nhẫn dùng lão bản có không chất lượng hảo điểm đoàn truy? lạc cửu lê hỏi các hạ có thể tiếp thu cái gì giới vị vũ khí phô lão bản hỏi lại mà hắn lời này lời ngầm chính là Ta nơi này thứ tốt không ít, liền xem ngài có không như vậy nhiều tiền. Lạc cửu lê nghĩ nghĩ, báo ra cái con số, 6.000 đồng vàng. Này 6.000 cái đồng vàng, hoàn toàn chính là lúc trước, nàng cùng đế đô tông chính ra thiếu chủ đánh nhau một trận sau, từ tông chính hàn trong tay được đến. Hào lạc, các hạ ngài từ từ. Vũ khí phô lão bản cười nói, theo sau xoay người tiến vào nhà kho. Mà liên ở vũ khí phô lão bản mới vừa đi vào không bao lâu. nam ngự tuyệt liền đi vào vũ khí phô nhìn đưa lưng về phía hắn lạc cửu lê môi mỏng hơi câu vị tiểu huynh đệ này lại gặp được ngươi thật là có duyên phía sau thanh nhuận nam âm truyền đến làm lạc là cửu lê khỏe miệng vừa kéo nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sơn bất quá tới ta liền qua đi không phải cảm nhận được vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên người ánh mắt lạc cửu lê bất đắc dĩ xoay người ta trừ bỏ phía trước lần đó giống như cũng không có gặp qua các hạ. Lạc cửu lê lời này chung lời nói, ta cùng ngươi không thân, ngươi nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Nhiên, nam ngự tuyệt lại là không cho là đúng, ta nhưng có làm chuyện gì, đắc tội tiểu huynh đệ. Lạc cửu lê giữa mày nhảy dựng không có, ta cùng với ngươi bất quá là người xa lạ, đắc tội một từ từ đâu mà nói lên. Đáng chết, này Thánh tử chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Chính là nếu hắn thật sự phát hiện, Phòng trưng chính là trực tiếp động thủ, mà không phải ở chỗ này cùng nàng đi loanh quanh, kỳ quái. Tiểu huynh đệ, ngươi xem này đem hạo nguyệt như thế nào? Vũ khí chủ tiệm thanh âm truyền đến. Lạc cửu lê trong lòng khép buông lòng khẩu khí, liền tầm mắt từ nam ngự tuyệt trên người rời đi, dừng ở từ trong đi ra, cầm trong tay một cái hộp gỗ vũ khí phô láo bản trên người. Theo hộp gỗ bị mở ra, lạc cửu lê nhận thấy được một kia hàn ý phiêu ra, tức khắc hứng thú sầu khởi. hột gỗ nội một phen toàn thân đen nhánh trùy thủ lẳng lặng nằm trùy thủ dài chừng năm tấc trùy thân cực mỏng tay bính chỗ điêu có nội khảm hoa văn, vô cớ lộ ra một cổ quý khí lạc cửu lê cầm lấy trùy thủ khúc khởi ngón tay búng búng trùy thủ nghe kia còn tính quen thuộc thanh âm bên môi độ cùng hơi hơi kéo đại này còn tính có thể các hạ này đem hạ nguyệt là hạ phẩm thượng giai đoàn trùy năm đồng vàng giá cả có thể nói là vật siêu sở giá trị vũ khí phô lão bản nói lạc cửu lê mắt phượng hiếp lại cầm truy thủ vẫy vẫy, hắc ảnh hiện ra hàn ý tỏa khắp rõ ràng mới vừa rồi chỉ là mang theo một tia hàn ý cái này lại như là bỗng nhiên chìm vào hầm chứa đá hàn ý thấu xương vũ khí cửa hàng lão bản chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn lạc cửu lê trong tay truy thủ này này thật là hạ nguyệt hạ phẩm thượng giai truy thủ cư nhiên bị dùng ra trung phẩm uy lực này thiếu niên rốt cuộc là cái gì địa vị nam ngự tuyệt rất có hứng thú nhìn lạc cửu lê tiểu huynh đệ này thân thủ chính là tháng qua vô số linh đánh thuế a lạc cửu lê đem trùy thủ vừa thu lại nhàn nhạt nói các hạ quá khen nam ngự tuyệt cười cười không tỏ ý kiến kỳ thật hắn mới vừa rồi câu kia nhưng không có nửa điểm giả dối này thiếu niên kia tay kỹ thuật nhìn như hoa lệ kỳ thật mới vừa rồi chiêu chiêu cất dấu sát chiêu sắc bén như kiếm lại lặng yên như miêu Ở địch nhân thả lòng hết sức, nhất cử đoàn mệnh. Không biết tiểu huynh đệ có không có hứng thú gia nhập bên ta. đương nhiên, nam ngự tuyệt nói. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình, trong lòng lại là đánh cái đột. Này tín ngưỡng thần điện thánh tử, có phải hay không đã biết cái gì? Mới vừa rồi đó là, thử. Vung tay lên, đem 5.000 đồng vàng đặt ở quầy thượng. Lạc cửu lê nói, thanh thủy thủ này, ta muốn. Ha ha, các hạ thật là sảng khoái. Vũ khí phô lão bản cười to. Lạc cửu lê đem trùy thủ thu hồi, xoay người liền tưởng rời đi, lại vừa rồi bước ra một bước, phía trước lộ liền bị nam ngự tuyệt ngăn trở. Tiểu huynh đệ thật sự không có hứng thú. Nam ngự tuyệt cười khẽ. Lạc cửu lê mắt trợn trắng, không để ý tới, trực tiếp vòng qua hắn, hướng ra phía ngoài đi đến. Này tín ngưỡng thần điện thánh tử, phỏng trừng không phát hiện, nếu không phát hiện, nàng coi như làm không thấy được người này. càng là đi, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ liền càng là hắc, rốt cuộc ở lại là một cái trố ngoặt lúc sau, lạc cửu lê dừng bước chân, đột nhiên xoay người nhìn phía sau thanh nhuận như gió nam tử, lạc cửu lê cắn răng, ngươi thực nhàn, mẹ nó, cư nhiên theo nàng chín con phố, ngươi biết ta là ai? Nam ngự tuyệt nói, lời này là khẳng định câu, lạc cửu lê trên trán gân xanh một bành, bổn thiếu quản ngươi là ai, đừng đi theo bổn thiếu. Nị mạ, nếu không phải đánh ngươi không thắng, nàng hiện tại liền tưởng đi lên đá này trùng theo đôi mấy đá. Người cười như hoa, nam ngự tuyệt lẳng lặng nhìn có chút tức giận lạc cửu lê, tư thái dù cho, giống như là nhìn cái tức giận lung tung tiểu hải tử. Lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm, chuyển tiếp xoay người, đi nhanh về phía trước đi đến. Quang ngã, như thế nào sẽ có người như vậy? Giờ phút này, dừng dầm phía trên, giữa không trung. thật lớn năng lượng dao động nhanh chóng khuếch tán này phương thiên địa phong vân kích động không trung tựa phải bị xé rách khai một lỗ hổng để lại tảng lớn tảng lớn áo trầm túc dịch lê trong tay họa kích vừa thu lại mắt lạnh nhìn vu hằng ngươi đánh không thắng bản thiếu chủ vũ hằng cười lạnh không nghĩ tới túc hoàng khanh đứa con này nhưng thật ra có điểm bản lĩnh nhưng cũng không thấy được ngươi là có thể thắng bản đường chủ vũ hằng bên này cộng thêm hắn cùng sở hữu năm người mà túc dịch lê bên này Cung cũng chỉ có bạch tìm cùng lưu hỏa thôi. Mà bị lan đến ám cánh đoàn người, mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm. Túc dịch lê không chịu làm hành, ở cùng vu giống hệt người đánh nhau chung, nhiều lần đem chiến hỏa dẫn hướng bọn họ bên này, hoàn toàn chính là ở bọn họ chuẩn bị rời đi khi, chặn ngang một chân, chặt đứt bọn họ lộ. Nếu là ám cánh một mình một người liên bãi, nhưng hắn bên người còn mang theo mấy người, này huyễn cấp cùng hắn có chút trên lệch mấy người. căn bản là chạy thoát không được túc dịch lê quay nhiễu đừng tưởng rằng bản thiếu chủ không biết các ngươi tới này làm cái gì túc dịch lê mắt đỏ túc lánh phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sát ý hư muốn đánh hắn mẫu thân đại nhân chủ ý đánh és hở y ngươi lưu hỏa ngươi nói bản thiếu chủ đem những người này toàn bộ túm đi như thế nào Đồng nhiên túc dịch lê nói lưu hỏa sửng sốt toàn bộ túm đi bạch tìm đồng mắt đột nhiên co rụt lại Thiếu chủ tử, không thể. Ngài hiện giờ còn chưa thành niên, tùy tiện phát động đại kỹ năng, ngài thân thể sẽ có tổn thương. Túc dịch lê mặt vô biểu tình, bạch tìm, bản thiếu chủ không có ngươi nghĩ đến như vậy nhược. Chính hắn có bao nhiêu thực lực, chính mình lại rõ ràng bất quá, 10 ngày, chỉ cần cho hắn 10 ngày thời gian, hắn là có thể trở về. Bạch tìm trầm mặc. Mà bên này, thấy túc dịch lê tiến công hiếm thấy đình chỉ, tím nguyệt trong mắt tinh quang một lượt mà qua. Cánh chủ, chúng ta hiện tại đi. Tím Nguyệt Kiến Nghị nói. Hiện tại không đi, càng đại khi nào. Ám cánh gật đầu, mà liền ở hắn muốn mang theo người rời đi khi. Non nước đồng âm truyền đến, vô tận hòa nhận, nứt. Lời này âm vừa ra hạ, một đạo cực kỳ khủng bố sức kéo truyền đến, ngay cả luôn luôn trên mặt biểu tình không nhiều lắm ám cánh, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Không. Vũ Hàng Đại Kinh thất sắc, vội vàng giơ tay muốn ngăn cản. nhưng lại phát hiện lúc này chính mình lại là xử không ra bất luận cái gì linh lực không như thế nào sẽ với anh độ lửa huyến lệ nhiễm hồng hơn phân nửa không trung giữa không trung uổng phí xuất hiện một phen cực đại hỏa nhận hỏa nhận nằm ngang một phách không khí nổ vang theo sau một cái không gian thật lớn cái khe lại là uổng phí mà khai với anh khủng bố sức kéo trận tụ tập thành lốc xoáy đem vu hàng ám ảnh chờ đoàn người toàn bộ cuốn vào lốc xoáy trong vòng. Mà này trong nháy mắt phát sinh, bất quá là một cái chớp mắt chi gian thôi. Nơi xa, lạc cửu lê bông nhiên dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn kia giống như hỏa liên nở rộ độ lửa, trong lòng mạc danh cứng lại. Đến tuột cùng là, sao lại thế này? Cùng thời gian, đế đô bị lấy ý đồ mưu nghịch tín ngưỡng thần điện tội danh, trong tộc nhân số nhân viên bị bắt giữ nhập đế đô ngục giam trung, 10 ngày sau lưu này cực vực nơi. mà này cùng tin tức cùng ra còn có một phần danh sách một phần bị bắt giữ bỏ tù lạc gia nhân viên danh sách đế đô các gia khiếp sợ mỗi người kinh ngạc mà đế đô lạc gia mưu nghịch tin tức như là cam cánh nhanh chóng ở khuyết tán chờ đến lạc cửu lê thu được tin tức thời điểm đã qua đi ba ngày nhìn trong tay danh sách nhìn danh sách thượng lạc thiệu thần ba chữ lạc cửu lê mắt phượng lánh đế giống như có thể ngưng ra hàn băng đáng chết như thế nào sẽ ra như vậy sự Chuyến mắt, nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt nhàn nhã uống trà nam nhân, lạc cửu lê đồng mắt chỗ sâu trong u quang hiện lên. Ly lạc cùng đế đô lạc gia có quan hệ. Nam ngự tuyệt đem trong tay chén trà bông, hỏi. Chỗ đó có người, cùng ta có ân. Lạc cửu lê nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay tới, ra hỏa này quẳng cũng quẳng không ra, ngay từ đầu nàng là thập phần ghét bỏ, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nàng biểu hiện đến quá mức. kia ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Vì thế, cũng liền từ hắn đi, dù sao trên người nàng cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chỉ là hiện tại. Nhìn mắt trong tay danh sách, lạc cửu lê lại lần nữa trầm mặc. Tuy rằng không rõ ràng lắm cực vực nơi là địa phương nào, nhưng nếu có thể làm lưu đầy nơi, hoàn cảnh định sẽ không hảo, nàng đến tưởng cái biện pháp đem thúc thúc cứu ra. từ hiên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Lúc này, Tiệm cơm nhỏ ngoại chuyện tới quen thuộc thanh âm. Lạc cửu lê hơi lăng, thanh âm này là. Lạc du Từ hiên, chúng ta muốn hay không, muốn hay không trở về. Kế tiếp, là một trận trầm mặc. Các ngươi tưởng trở về. Thanh âm này, là lạc tử hiên. Một lát sau, lạc cửu lê liền nhìn đến đoàn người tiến vào tiệm cơm. Hai ngày này thời gian, lạc cửu lê đều dừng lại ở tuyết tâm trấn nhỏ nội. có đôi khi thậm chí sẽ xa xa đi theo sáng sớm mặt sau, nhìn bọn họ ra nhiệm vụ. Nàng muốn xác nhận, rời đi đế đô lạc ra, bọn họ hay không thật sự có năng lực sinh hoạt đi xuống. Mà này kết quả, là làm nàng vừa lòng. Bọn họ, thực ưu tú. Hôm nay buổi chiều, nếu không có nhìn đến này phân danh sách, nàng sẽ rời đi tuyết tâm chấn nhỏ, đi trước luyện dược công hội, đi tìm nhà mình thúc thúc. Bất quá hiện giờ. lạc cửu lê ngước mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện nam nhân đồng trong mắt ám sắc lan tràn vị này thánh tử cũng không thể lại đi theo nàng chú ý tới lạc cửu lê ánh mắt nam ngự tuyệt ôn hòa cười cười như thế nào ly lạc cảm thấy bản công tử hôm nay thực tuấn lạc cửu lê mặt vô biểu tình nhưng nhìn kỹ dưới vẫn là có thể nhìn đến cặp kia bị lạc cửu lê chấp ở trong tay chiếc đũa mặt trên đã tràn ra điều điều cái khe. nàng bỗng nhiên phát hiện Này tín ngưỡng thần điện thánh tử, thật là mẹ nó. Ra mặt dạy. Ngươi không có việc gì làm. Lạc cửu lê hỏi. Lần này, ra ngoài lạc cửu lê đoán trước chính là, nam ngự tuyệt cư nhiên thật đem trong tay chén trà bông. Xem ra ly lạc tiểu huynh đệ không quá hoan nên ta. Với vặn ta còn có chút sự, đến rời đi một thời gian, bất quá ta hy vọng, chờ ta lần sau tái kiến ly lạc tiểu huynh đệ khi. Ly lạc tiểu huynh đệ có thể thật sự đem ta đương bằng hưu. Nam ngự tuyệt tựa tiếc nuối nói. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình, trong lòng lại là nghi hoặc không thôi. Nàng trước nay đều không biết, này tín ngưỡng thần điện thánh tử, sẽ có tự quen thuộc tính tình. Hai ngày này thời gian, nàng tuyệt đại bộ phận đều cùng đối phương ngốc tại cùng nhau. Mà có thể thấy được, đối phương lòng dạ sâu đậm, đại nhân tuy là ôn hòa có lễ, nhưng lại cũng nhiễm một cổ như thế nào cũng tới gần không được xa cách. kia cảm giác giống như là mang lên trương mặt nạ kia rốt cuộc là cái gì làm này tín ngưỡng thần điện thánh tử đãi nàng như thế thái độ ly lạc mang theo kinh hỷ thanh âm truyền đến đánh gãy lạc cửu lê suy nghĩ lạc cửu lê giật mình nghiêng mắt nhìn về phía cửa phương hướng mà chỉ thấy cửa phương hướng đứng mấy người kia mấy người nghiễm nhiên chính là lạc du đám người thật là ngươi thấy lạc cửu lê vọng lại đây lạc du kinh hỷ Vài bước tiến lên, liền tới đến lạc cửu lê bên cạnh, rôi tay đi chụp nàng bà vai. Trải qua này hơn hai tháng lính đánh thuê sinh hoạt, lạc du tính tỉnh, đã mang lên một phần hào sảng không kềm chế được, này động tác làm lên, cũng thập phần tùy ý. Ly lạc, nguyên lai like ngươi còn ở chỗ này. Lạc cẩm lương kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ thật rất vui vẻ. Không vì mặt khác, liền vì này thiếu niên có một đôi cùng nhà hắn đội trưởng. cực kỳ tương tự đôi mắt. Ân, hào xảo. Lạc cửu lê trả lời. Mà đương lạc cửu lê lại lần nữa vẫn quay đầu lại khi, đồng mắt lại là khẽ run lên, nàng đối diện, nguyên bản ngồi nam ngự tuyệt địa phương. Giờ phút này, không có một bóng người. Đi rồi. Đây là, chuyện khi nào? Nàng cư nhiên, một chút cũng không từng phát hiện. Ly lạc, phía trước nghe ngươi nói ngươi muốn đi luyện dược sư công hội, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này. Ha ha, ngươi theo chúng ta thật là có duyên. Nói thật, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta? Chúng ta? Nhiên, Lạc Bình An lời này còn chưa nói xong, liền bị Lạc Tử Hiên dùng khuỷu tay đụng phải một chút. Lạc Bình An ngây người, ở Lạc Tử Hiên cảnh kỳ trong ánh mắt, đống nhiên nhớ tới, ở sau đó không lâu, bọn họ đến có thứ đại sự động, khả năng một đi không quay lại hành động. Lạc Bình An trầm mặc, giữa mảy nhuộm dần cô đơn. Mà lạc phàm xem thường tiêm nhìn đến, nhìn đến kia trương bị lạc cửu lê cầm trong tay danh sách ghi, đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Đem mọi người thần sắc đều là thu vào đáy mắt, lạc cửu lê trong lòng phía trước cái kia nhân nghe được mọi người ở cửa nói chuyện phòng đoán, lại lần nữa hiện lên. Bọn họ, chẳng lẽ muốn đi? Không khí, tại đây khắc có chút quỷ dị. Lạc cửu lê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lạc tử hiên, hắn hiện tại là dẫn đầu người, sau một hồi, từ cặp kia trong mắt. Lạc Cửu Lê rốt cuộc nhìn trộm ra kia mấy phần ý tưởng. Bọn họ thật sự muốn đi cứu người. Cái này biết được, làm Lạc Cửu Lê có chút đau đầu. Ly Lạc, chúng ta còn có việc, liền, liền đi trước. Lạc Du cười cười, tươi cười có chút miễn cưỡng. Mọi người xoay người, mà Lạc Cửu Lê nhìn mọi người bóng dáng. Một lát sau thở dài, ở mọi người sắp bước ra cửa hết sức, mở miệng, các ngươi, chờ một chút. Lạc Du quay đầu lại. Đâm nhập cặp kia thần sắc phức tạp mắt phượng, có trong nháy mắt gây người. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy này đôi mắt, cùng nhà nàng đội trưởng rất giống rất giống. Các ngươi, cùng ta tới. Lạc cửu lê nói, trong giọng nói mang theo mấy phần phiên muộn. Nay tiệm cơm nhỏ, hiển nhiên không phải thảo luận hào địa phương. Mọi người ngây người, chờ ở lại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã đang ở một gian đại phòng nội. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, mọi người kinh ngạc. Khi nào bọn họ cư nhiên như vậy nghe lời? Nếu là ly lạc là người xấu, kia bọn họ chẳng phải là bị tận diệt? Như thế nghĩ, mọi người nhìn lạc cửu lê ánh mắt mang lên vài phần kinh tủng. Lạc cửu lê đứng ở bên cửa sổ, bất đắc dĩ nhìn cả người căng thẳng mọi người, này phản ứng năng lực, phía trước không có bị người quải, quả thực chính là vận khí điếu đến không biên a. Đông nhiên, lạc cửu lê đồng mắt run lên, nhanh chóng xoay người. Sắc bén ánh mắt từ đồng trong mắt phụt ra mà ra, bắn thẳng đến hướng cách đó không xa mái hiên. Là ảo rất sao, mới vừa rồi chỗ đó giống như, có người ở. Lại nhìn một hồi, là cửu lê cao mày thấy tầm mắt di hồi. Mà nàng không biết thời điểm, ở nàng xoay người kia nháy mắt, phía trước nàng ánh mắt có thể đạt được kia địa phương, xuất hiện một mặt thon dài màu trắng thân ảnh. Nam tử mặt quán như ngọc, trên trán thanh ngọc hậu ngạch rú oán như đàm, mắt trong chân bóng như tuyển. Một thân áo bảo trắng phong hoa vô song. Người này, đúng là phía trước đống nhiên biến mất ở tiệm cơm nhỏ nội Nam Ngự Tuyệt Nam Ngự Tuyệt nhìn bên cửa sổ lạc cửu lê, cười khẽ thanh, thật là cái, nhạy bén tiểu ra hỏa. Mà xoay người sang chỗ khác lạc cửu lê, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa sổ đóng lại, cũng không biết vì sao, luôn có loại bị người dình coi cảm giác. Hy vọng chỉ là nàng mẫn cảm. Ly lạc, người kêu chúng ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Tử Hiên nói, Lạc Cửu lê đem trong tay danh sách triển khai, hỏi, các ngươi muốn đi cứu người. Mà Lạc Cửu lê lời này vừa nói ra, mọi người trên người hơi thở kịch biến, sắc ý nhiễm, tựa nháy mắt từ một con vô hại tiểu miêu, chuyển biến vì răng nanh ra hết thương lang. Lạc Tử Hiên ánh mắt trầm đến đáng sợ, ly lạc sẽ hỏi cái này vấn đề, đó có phải hay không đại biểu cho, đại biểu cho nàng đã biết bọn họ này một hàng là lạc gia con cháu. Lạc gia con cháu Hiện giờ tuyệt đại bộ phận bị tín ngưỡng thần điện bắt giữ bỏ tù, mà giữ lại, cũng là bị toàn diện truy nã. Nàng, rốt cuộc có gì ý? Các ngươi là đế đô lạc ra người, ta biết. Lạc cửu lê nói. Mọi người thân mình căng chặt, lạc cửu lê không cho là đúng. Tiếp tục nói, ta cũng biết, các ngươi tính toán trở về cứu người. Lạc tử hiên nhìn trước mặt hắc y dề thiếu niên, một lòng không ngừng đi xuống trầm. Hắn không nhớ rõ chính mình ở rừng rậm phía trước từng có gặp qua người này. Ngươi đối người khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng người khác lại đối với ngươi rõ như lòng bàn tay cảm giác, thật là mẹ nó ngò tào. Ta là Lạc Cửu Lê. Lạc Cửu Lê nói. Tĩnh. Một giây hai giây. Vẫn là tĩnh, tĩnh Mịch tĩnh. Mọi người lăng nhiên, nhìn trước mặt thiếu niên, nỗ lực tiêu hóa nàng mới vừa rồi nói. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì tới. Nàng nói nàng là Lạc Cửu Lê. Là nhà bọn họ kia anh Minh thần võ đội trưởng. Ha hả, đừng nói dỡn, bọn họ đội trưởng là nữ sinh. Lạc Cửu Lê Than nhỏ lại nói, kỳ thật lúc trước luận võ khi, ta căn bản là không tính toán muốn lạc thành đôi mệnh, nàng chết là ngoài ý muốn. Chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi sẽ rời đi là ra. Mọi người thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Nàng nói, luận võ giết chết Lạc thành đôi là ngoài ý muốn. Nàng nói, Không nghĩ tới bọn họ sẽ rời đi Lạc ra. Đây là, bọn họ đội trưởng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Du thanh em run rẩy. Lạc Cửu Lê nhìn về phía Lạc Du, đáy mắt ý cười một lượt mà qua. Lúc trước ở vân hành đảo nội, ta nhớ rõ người nào đó chính là bị hắc đằng toàn bộ điếu lên. Lạc đến cả khuôn mặt đều đỏ. Con ngươi ở kia nháy mắt có rút lại đến mức tận cùng. Lạc Du gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Cửu Lê, không dám chấp một chút mắt. tựa sợ nháy mắt lúc sau trước mặt người lại lần nữa biến mất hốc mắt dần dần phiếm hồng nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt dọc theo khuôn mặt trượt xuống là nàng nàng thật sự còn sống mà lạc cửu lê ở lạc du hốc mắt phiếm hồng là lúc tiện tay chân vô thố đừng khóc ca nàng không phải ở chỗ này sao đội trưởng thân ảnh đánh tới lạc cửu lê đứng thẳng bất động đứng ở tại chỗ mặc cho chính mình bị gắt gao ôm lấy Mặc cho một giọt lại một giọt nước mắt đánh vào chính mình áo đen thượng. Lạc cửu lê thực bất đắc dĩ, rất buồn phiền, nàng phát hiện nàng đôi mắt nước mắt này một vật, giống như thiếu nào đó chống cự năng lực. Đội trưởng, chúng ta tìm ngươi đã lâu, chúng ta đi qua rất nhiều địa phương, hỏi qua rất nhiều người. Chính là, chính là bọn họ đều nói không có gặp qua ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi lạc du thanh âm nhiễm khóc nước nở. Đi qua nhiều ít lộ, an qua nhiều ít khổ. Chạy qua nhiều ít nước mắt, hỏi qua bao nhiêu người, hy vọng bốc cháy lên lại tắt quá bao nhiêu lần, đã nhiều đến, nàng chính mình đều nhớ không rõ. Mà này dọc theo đường đi, không phải không có khó khăn gian khổ, không phải không có tan vỡ đến mức tận cùng khi thống khổ, càng không phải không có thiếu chút nữa liền đem tánh mạng vứt bỏ thời điểm. Chính là, mặc kệ như thế nào gian nan, bọn họ đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ. từ bỏ? Không. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ. Chỉ cần bọn họ một ngày còn sống, liền vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Một ngày tìm không thấy, liền tìm tới một tháng. Một tháng tìm không thấy, liền tìm tới một năm. Một năm tìm không thấy, liền tìm tới mười năm. Nếu là mười năm đều còn tìm không đến, đời này như vậy háo đang tìm kiếm chung, thì tính sao đâu? nay mệnh, từ khi đó khởi, liền không đơn giản thuộc về chính bọn họ. ngươi nọ nói, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Đúng vậy chỉ cần bọn họ còn sống, luôn có hy vọng tìm được nàng, chẳng sợ, cho dù là nàng cốt hải, nàng mộ địa. Lạc cửu lê ngây người một chút, mắt đen vượng nhiệm khai ôn nhu chi sắc, nhẹ giọng nói, ta không chết, lúc trước may mắn bị chín liên minh người cứu. 17 người, sáng sớm toàn thể đội viên, vào giờ phút này đều là đỏ mắt. Trời cao, nguyên lai vẫn là chiếu cố bọn họ. Sau lại, suốt nửa ngày thời gian... lạc cửu lê bị quấn lấy truy vấn ngày đó chuyện sau đó mà đương nhiên để cho mọi người tò mò là lạc cửu lê rơi tính đối với điểm này kỳ thật lạc cửu lê chính mình cũng không biết sao lại thế này mà nàng đến bây giờ cũng căn bản không biết này hết thể nguyên nhân xét đến cùng hoàn toàn chính là túc hoàng khanh trước khi rời đi mang ở nàng tay phải thượng quốc giới nói không rõ lạc cửu lê dứt khoát cũng chỉ dùng kỳ ngộ hai chữ khái quát đội trưởng chúng ta chúng ta tưởng trở về lạc du nhỏ giọng nói lạc cửu lê nhún mày ngươi định rồi kế hoạch sao trầm mặc lan tràn lạc cửu lê trên trán gân xanh một bành, không có kế hoạch các ngươi liền nghĩ trở về trở về chịu chết đội trưởng ta phía trước thu được một tin tức lạc phàm bạch muốn nói lại thôi cái gì tin tức lạc cửu lê hỏi lần này triển khai bắt giữ lạc gia người bỏ tù hành động trước hết thủy địa phương là ở lạc hà trấn nhỏ Từ lạc hà chấn nhỏ bắt đầu, rồi sau đó hướng đế đô phương hướng kéo dài tới, đem lạc ra chi thứ nhất nhất rút khởi. Lạc phàm bạch đạo. Lạc cửu lê đồng mắt run lên, lạc hà chấn nhỏ. Nên không phải là... Không. Không có khả năng, thúc thúc đi luyện dược sư công hội, không có khả năng còn ở lạc hà chấn nhỏ. Còn nghe nói, đội trưởng ngươi thúc thúc, lúc trước liền ở lạc hà chấn nhỏ lạc chi đảo có chút thấp thỏm, Lạc cửu lê thân hình cứng đờ. cả người hơi thở đội biến. Đội trưởng, nếu không chúng ta đi lạc hà chấn nhỏ nhìn một cái, dù sao hồi đế đô lộ, trải qua lạc hà chấn nhỏ. Lạc chi vân kiến nghị nói, đứng ở nhà cửa trên đỉnh, nhìn vội vàng rời đi đoàn người, nam ngự tuyệt thấp giọng cười, thì ra là thế, đảo thật là thú vị. Lạc hà chấn nhỏ, lạc ra. Đội trưởng, hảo kỳ quánh nga, vì cái gì không có nhìn đến một người đâu. Này không nên a. Liên tính là bắt giữ bỏ tù, những cái đó mời người hầu, tổng không có khả năng cùng nhau bắt đi lạc du nhìn nhắm chặt môn. Lạc cầm lương tả lạc du liếc mắt một cái, từ từ ngươi nói ngươi có phải hay không nốc bọn họ bị bắt đi, ai tới cấp những cái đó người hầu tiền công. Không có tiền, tự nhiên cũng là đi a Lạc du muốn phản bác, nhưng khỏe mắt dư quang thấy lạc kiểu lê âm trầm sắc mặt, liền đem lời nói đều nuốt trở lại đi. Đi, vào xem. Lạc cửu lê nói, rất kỳ quái, này trung quanh, có chút an tĩnh quá mức. Từ mới vừa tiến vào lạc hà trấn nhỏ khi đó, nàng liền cảm giác được, này lạc hà chấn nhỏ, thiếu phía trước kia phân âm ý. Từ tiến chấn đến bây giờ, trải qua phòng ốc, tất cả đều cửa sổ nhắm chặt, tiêu điều chi tượng nhìn không sóc gì. Chỉ là một đốn, lạc cửu lê đẩy cửa mà nhập, mà trước mắt cảnh sát, lại làm lạc cửu lê cả người lệ khí bạo trướng. lạc hà chi thứ lạc gia kia đóng tượng trưng cho trung ương quyền lực lùn lâu giờ phút này thế nhưng như là một khối bị từ trung gian cắt ra đậu hủ chỉnh đống lùn lâu bị một phân thành hai lâu trên mặt kia đã từng uy vũ kỳ lần tiêu chí giờ phút này như là phế rớt ở một góc không người hỏi thăm uy vũ không hề diện tích cực đại chiếm địa diện tích nước gần ngàn trăm mét vuông lạc ra, không một hoàn hảo trải hắc cương khối trên mặt đất hắc cương vết thương có chút bị thành phiến nhấc lên Có chút bị trước thành hôi, có chút tắt trực tiếp không thấy, lộ ra phía dưới màu xám nâu nham thạch. Mà lệnh lạc cửu lê cảm thấy khiếp sợ chính là, tự lạc ra đông cổng lớn trô đến lạc ra tây cổng lớn, một đạo thật lớn thâm ngân kéo dài qua trong đó, như là ngạnh sinh sinh đem lạc ra chém thành hai nửa. Trước mắt vết thương, phế tích thành thiến. Lạc cửu lê thực mau trở về quá thần tới, đen nhánh như đêm mắt phượng đột nhiên vừa chuyển, bình tĩnh nhìn về phía nơi nào đó. mà cái kia phương hướng đúng là phía trước lạc cửu lê cùng lạc thiệu thần sở trụ chỗ phương hướng ngực nội kia trái tim tại đây nháy mắt tần suất nhanh hơn tới rồi cực hạn bất an như nước lan tràn đẫu nhiên lạc cửu lê như là nổi cơn điên đem sáng sớm đoàn người tất cả bỏ xuống không quan tâm chiều kia chỗ chạy tới bước đi tiến ra môn tiểu xảo đình viện nội ngày xưa vui sướng hướng vinh không hề Thúc Thúc đã từng tỉ mỉ xử lý hoa cỏ giờ phút này toàn bộ khâu vàng, bày biện ra một loại hấp hối suy bại. Mà làm lạc cựu lê dị thường hoảng hốt chính là, tại đây trong đình viện, nàng ẩn ẩn nghe thấy được một cổ dược vị. Lúc trước nàng cùng Thúc Thúc cùng rời đi lạc hà chấn nhỏ, mà hiện tại tính tính thời gian, ước chừng có hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng, cũng đủ hơi thở tinh thần xa suốt. Nhưng hiện giờ, kia cổ ẩn ẩn dược vị đại biểu chính là cái gì? có phải hay không phía trước thúc thúc thật sự như đồn đãi như vậy, đã từng trở lại quá nơi này tới. Nguyên chủ trong đầu về phụ thân ký ức, đã mơ hồ đến chỉ còn lại có một cái vĩ nạn thân ảnh, nhưng về thúc thúc ký ức, lại là rõ ràng vô cùng. Trong đầu đông đảo hình ảnh, tại đây khác, như là dâng lên mà ra dung nham, nhuộm dần ký ức, thẩm thấu trái tim. Nhã ngươi nam tử, đang cố gắng hống cái đang khóc tiểu nữ hài, giữa mày lược có bất đắc dĩ, ấm áp như gió nam tử. Đầy mặt ôn nhu vì tiểu nữ hài tạo hình một phen tiểu một cung, trong mắt toàn là sủng nịch chi xác Thúc thúc, vì cái gì phụ thân phải rời khỏi? Vì cái gì hắn không mang theo thượng Lê Nhi? Bởi vì hắn muốn đi tìm Lê Nhi mẫu thân A, hắn muốn đem Lê Nhi mẫu thân tìm về tới. kia thúc thúc sẽ rời đi Lê Nhi sao? Sẽ không. Thúc thúc sẽ vẫn luôn bồi Lê Nhi, thẳng đến Lê Nhi không cần thúc thúc ngày đó. lạc Cửu Lê Minh Bạch. Lạc thiệu thần là thiệt tình đãi nàng, mà nàng đối hắn cũng có nói không hết cảm kích, báo không xong ân tình. Lần này trọng sinh, mặc kệ mệnh định, vẫn là ngoài ý muốn, nàng đều thực cảm kích hắn cùng nàng, thực cảm kích trời cao lại cho nàng một lần cơ hội. Rõ ràng phía trước gấm áp còn ở, chính là vì sao, vì sao nàng gần là rời đi trong chốc lát, này biến hóa như thế to lớn. Thúc thúc, thế tâm liệt phế tiếng gào vang lên, là Cửu lê gào giống. nàng cả người hơi thở nhiễm hoảng loạn mang theo một phần gần như hỏng mất cảm tình càng có một phần cô lập vô trợ đau thương giống bị vứt bỏ cô nhạ lại tựa ly đàn cô lang nhập môn mà nguyên bản trồng đầy hoa hoa thảo thảo tiểu viện tử hiện giờ bị một khối không biết từ đâu tới đây màu đen thép tấm áp với này thượng trên mặt đất rõ ràng ao hám chỗ có thể thấy được màu đen thép tấm đánh úp lại khi tốc độ to lớn lực độ chi mãnh kia chỉ có hai tầng cao gấp mái giống như bởi vì nào đó cường hãn lực lượng mà tập thể hướng bên trái nghiêm trọng nghiêng lạc cửu lê thậm chí có thể nhìn đến gác mái phía bên phải mang theo căn căn dùng cho cố định cương trụ thúc thúc ngươi có ở đây không lạc cửu lê hoàng hốt tràn ngập ở mũi gian dự vị tựa càng đậm dày vài phần gao giống lạc cửu lê hốt mắt đỏ bừng không mang thép tấm sắc bén lạc cửu lê tay không đem che ở trước người một khối đẻ ở nội thất đại môn thép tấm kéo mở ra Theo sau, vội vội vàng vàng chạy vào tiểu trong phòng khách. Trong phòng khách đồ vật rơi rụng đầy đất, quá vãng bị lạc tiểu thần không biết trả lau quá bao nhiêu lần ra cụ. Giờ phút này chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất, nhiễm ra thê tuyệt. Nhìn quanh bốn phía, đãi lạc cửu lê ánh mắt rừng ở cách đó không xa kia mặt đỏ sậm thường khi, đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Đó là huyết. Bước chân tựa trở nên có ngàn vạn cân trọng, lạc cửu lê gắt gao nhìn chầm chầm kia than đỏ sậm. Mực tàu mắt, dần dần nổi lên vàng dòng chi sắc. Vẫn không nhúc nhích đứng ở kia than đỏ sầm trước, lạc cửu lê giống như thạch điêu, ngốc ngốc nhìn, trước mắt cho quá nàng vô hạn ấm áp địa phương. Thúc thúc, ngươi ở đâu? Ngươi cũng biết, không có ngươi tiểu gắt mái, đối với ta tới nói, rốt cuộc không tính là là một cái ra. Đội trưởng, Đội trưởng, chúng ta còn ở. Đội trưởng, ngươi còn có chúng ta, chỉ cần ngươi không chê, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên từng tiếng mang theo nghẹn ngào quen thuộc thanh âm. Lạc cửu lê tĩnh mịch mắt đen khẽ nhúc nhích cặp kia trong mắt, hình như có cái gì một lượt mà qua, nhưng trên mặt nàng, lại là không có chút nào biểu tình, cả người hơi thở như cũ suy sút đến làm người kinh hãi. Nhìn phía trước kia mặt giống như mất đi linh hồn thân ảnh, chúng đội viên chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, khó chịu đến cực điểm. Ở bọn họ nhớ chung, người nọ vĩnh viễn là bày mưu lập kế. Vĩnh viễn là vững vàng bình tĩnh, vĩnh viễn là quang mang bắn ra bốn phía. Bọn họ có từng sẽ nghĩ đến, kia đầy người ngạo khí người, cũng sẽ có như vậy suy suốt mê mang một mặt, như vậy đội trưởng, xem đến làm cho bọn họ. Đau lòng. Đội trưởng. Lạc Du đi tới, lôi kéo lạc viêm cựu lê ống tay háo. Đội trưởng, chúng ta không thể tiêu mị không phân chấn, giờ phút này lạc ra yêu cầu chúng ta. Càng cần nữa ngươi. Lạc Du nói. Đúng vậy. Đội trưởng, hiện tại chúng ta, có lẽ chính là Lạc Gia hy vọng cuối cùng. Hiện giờ chúng ta phải làm không phải âm thầm hao tổn tinh thần, chúng ta muốn chủ động điều tra rõ. Ở chúng ta rời đi mấy ngày này, Lạc Gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì Lạc Tử Hiên nói, ai mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Đội trưởng, chúng ta không có thời gian suy sút Đội trưởng, chúng ta yêu cầu ngươi, Lạc Gia cũng yêu cầu ngươi. Đội trưởng, Ngươi theo chúng ta nói qua, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Ngươi không nhớ rõ sao. Bên hai, tiếng vọng từng câu hoặc khích lệ, hoặc gấm lòng lời nói. Lạc cửu lê lỗ trống mắt đen, dần dần dâng lên điểm điểm thôi rượu tinh quang, chậm rãi xua tan vô biên âm u. Sau một hồi, lạc cửu lê rốt cuộc rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng lại ở vây quanh ở bên người nàng chúng đội viên trên người. Nhìn một trương trương cực lực che giấu lo lắng, đem ý chí chiến đấu biểu hiện ra ngoài dung nhan. Lạc cửu Lê Vi Lăng, theo sau bên môi gợi lên tự dễ ước. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên còn sẽ trái lại cổ vũ nàng, nàng lần này nhưng thật ra thất thố. Xem ra trải qua vân hành đảo một hàng lúc sau, bọn họ lột xác, không chỉ là thực lực, càng là trong lòng đối sự vật thái độ, như vậy, thực hảo. Lạc cửu Lê nhìn chúng đội viên, thành khẩn nói tạ, cảm ơn các ngươi. Vừa mới thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Chúng đội viên cười cười. Giữa mày ưu sắc, đạm đi rất nhiều. Cánh đồng hoang vô đỉnh, hoàng linh thần vực. rầm rầm, Không trung phía trên, phong vân biến sắc, hoàng linh thần vực phía trên này phương không trung, ám trầm một mảnh. Bỗng nhiên, một thân kinh tiên vang lớn vang lên, mà ở kia thanh vang lớn qua đi, ám trầm như mực không trung, tựa bỗng nhiên bị thần lực bổ ra, xua tan đen như mực. Cuồn phong, sầu khởi. Mà hoàng linh thần vực nội. sở hữu vực đồ vực sử vô cùng biểu tình khẩn trương ánh mắt không hề trước mắt co chặt cách đó không xa kia đống giống như hát thủy tinh gắt mái vê lại là một tiếng vang lớn mà ở này thanh vang lớn qua đi một mặt màu trắng thân ảnh từ kia hát thủy tinh trong lầu các bỗng nhiên nhảy ra nam tử tóc đen áo trắng khuôn mặt đến cực điểm hoàn mỹ nếu băng thân hình mạnh mẽ giơ tay nhấc chân gian nhuộn dần khuynh thế quý khí kia mặt bạch thế gian vô song lạnh băng đứng não nghễ chỉ là một cái bóng dáng liền đã khôn kể tuyệt đại phong hoa cung nên tôn thượng xuất quan cung nên tôn thượng xuất quan cung nên tôn thượng xuất quan đế đô vùng ngoại ô hiện tại ta muốn đem các ngươi chia làm hai đội một đội người đi theo ta đi đế đô trả lâu nội tìm hiểu tin tức nói tới đây là cửu lê dừng một chút biểu tình trịnh trọng lên một khác đội từ tử hiên ngươi mang đội các ngươi đi tìm xem Giữ nhà trong tộc có hay không người, tìm được sau trước án binh bất động, chờ ta mệnh lệnh Ở đế đô nội, có thể không bại lộ chính mình, liền không cần bại lộ chính mình, rốt cuộc chúng ta còn không biết ai là phía sau màn độc thủ. Cuối cùng, Lạc cửu lê lại hơn nữa một câu, hết thể hành động lấy an toàn vì trước, không có gì so các ngươi mệnh càng thêm quan trọng. Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lạc tử hiên A nói, mà theo sau Lạc Cửu Lê cùng bảy người cải trang một phen sau, liền đi tới Đế đô nội, có lớn nhất xa hoa nhất chi sưng hoàng gia trà lâu. Tám người đều là thân xuyên cực kỳ xa hoa trường bào, trải qua hóa trang trên mặt, mang theo Kiêu căng cùng Tiêu căng, kia bộ dáng, hoàn toàn chính là cùng Đế đô nội nào đó trung đại hình gia tộc ăn chơi chắc táng, là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Giờ phút này, Lạc Cửu Lê đám người, đều tất cả thu trên người huyết sát chi khí. Biểu tình thản nhiên ngồi ở trà lâu đại sảnh phòng trà, chỉ là, kia lô thai đi dựng lao cao. Này có đế đô xa hoa nhất nhất hưởng thụ trà lâu, quả nhiên không phải cái, tơ vàng gỗ đàn ghế dựa, tử xa ấm trà, ngọc bình đan sen, thanh trản sâu thẳm, tuyệt đối thị giác đánh sâu vào. Nhưng, lạc cửu lê đám người lực chú ý, hoàn toàn không có đặt ở mặt trên, toàn bộ bị trong trà lâu thấp giọng nói nhỏ hấp dẫn. bổn thiếu ra như thế nào cũng không thể tưởng được. Lạc ra thế nhưng ý đổ mưu nghịch tín ngưỡng thần điện. Ngay thường thoạt nhìn, lạc ra những người đó nhiều nhất là kiêu ngạo một chút, không dự đoán được bọn họ thế nhưng sẽ lớn mật như thế, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ngày đó hiệp trợ tín ngưỡng thần điện bị thương nặng lạc ra kẻ thần bí, rốt cuộc ra sao phương thế lực. Kiêu cường đại huy áp ta nhớ tới đều lòng có dư kinh. Cũng không phải là sao, kêu kẻ thần bí chỉ là như vậy nhất chiêu. Liền đem lạc gia ra, ra chủ lạc kình thương đánh thành trọng thương. Ta thiên A, lạc kình thương chính là thất cấp đại linh sư A. Lạc cửu lê tám người ngồi ở đại sảnh góc bên cạnh, bất động thanh sắc đem những người đó nói chuyện thu vào trong hai. Huyễn linh sư cảm quan vốn là so thường nhân nhạy bén, huống chi sáu người huyễn cấp đều không tính thấp, bởi vậy, nghe lén kẻ hèn thấp giọng nói nhỏ tự nhiên không cố hết sức. Hiệp trợ tín ngưỡng thần điện. Kẻ thân bí. trắng nón như ngọc ngón tay ở trên bàn gõ gõ, lặc kiểu lê mắt đen ngưng trọng dần ám sát như nước mạng thượng nhưng trên người nàng phát ra hơi thở lại như cũ đạm nhiên tự nhiên phảng phất chỉ là tới phẩm trà quý công tử mà mặt khác bảy người nhìn đến nhàn nhã tự đắc đội trưởng nhà mình hai mắt sôi nổi bốc lên ngôi sao nhỏ đội trưởng quá có thể trăng tất có hay không này thâm hậu động lực bọn họ bội phục bổn thiếu ra tam thúc công gì tư bà đại nhi tử biểu ca Ở đế đô ngục giam chung làm việc, hắn cùng bổn thiếu ra nói tín ngưỡng thần điện cao tầng quyết định, ở 5 ngày sau đem lạc ra mọi người lưu đẩy đến cực vực nơi đi, liền tính liền lạc kình thương cũng không ngoại lệ. Cái gì? cư nhiên thật là cực vực nơi. Ta phía trước còn tưởng rằng bọn họ nói giỡn, không nghĩ tới là thật sự. Cái kia cực độ hỗn loạn mặt đất. Tấm tắc, lạc ra người lần này có đến bị. Nói, lạc ra giống như còn có một bộ phận đệ tử ra ngoài nhiệm vụ. Nghe nói tín ngưỡng thần điện hạ 12 đạo cấp lệnh, truy nã bọn họ đâu. Lạc cửu lê mày một ninh, trong đầu nhanh chóng siêu tầm, lúc trước ở lạc hà lạc ra kho sách xem qua tư liệu, cực vực nơi cái này địa phương, giống như thật sự không quá rượu a Mà ngồi ở lạc cửu lê bên cạnh lạc bình an, nghe đến đó liền bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đội trưởng, không nghĩ tới tín ngưỡng thần điện cư nhiên muốn đem lạc gia lưu đẩy đến cực vực nơi. Thiên A. Nơi đó siêu cấp khủng bố. Phàm là bị lưu đày tới đó người, không phải bị dị tộc căn luôn, chính là bị dị tộc đồng hóa, hoặc là chết thảm ở một phương bá chủ trong tay. Lạc cửu lê mặt mày khẽ nhúc nhích, tiếp theo nháy mắt, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi co rụt lại, dị tộc. Ma thú cái này trùng tộc, ở mấy vạn năm trước kia, không biết vì sao, trận nhi chết xuất vì nhị. Thứ nhất, đó là bình thường ma thú, trong cơ thể có một viên ma tinh, cùng nhân tộc khế ước sau. Nếu là đạt tới sở cần cấp bậc, liền có thể thú giác hóa. Mà cái này thứ hai, lại là có điểm kỳ quái. Chẳng qua đi lên nói, chúng nó cũng coi như ma thú, chỉ là này trong cơ thể, lại có hai viên ma tinh, lực lượng càng vì cường đại, đến nay tạm thời biết, cũng không thể hóa thành hình người. Hơn nữa, loại này dị tộc, thú thân tương ứng hình thái, đều là ma trúng tàu. Đội trưởng, ngươi còn tính toán quản lạc ra những người đó sao? Lạc Bình an nhỏ giọng hỏi, ngữ khí mang theo một tia bất an. Lạc Cửu Lê trong lòng than nhỏ, vô luận đế đô Lạc gia thế hệ trước như thế nào tuyệt tình, nhưng tốt xấu vẫn là cùng bọn họ ra hai mươi mấy năm, bọn họ đáy lòng, rốt cuộc vẫn là còn có một phần đối thân tình khát vọng. Từ mới vừa rồi những người đó nói chuyện chung, chân chính lệnh Lạc Cửu Lê để ý, lại là những người đó trong miệng kẻ thần bí. Nói Lạc gia muốn phản loạn tín ngưỡng thần điện, điểm này, nàng là không tin. Tín ngưỡng thần điện thực lực cùng đế đô lạc gia thật sự kém quá nhiều lạc gia tùy tiện hành động cùng tự tìm tử lộ không có bất luận cái gì khác nhau lạc kinh thương trong xương cốt đầu mang theo ngạo mạn cùng đa mưu túc trí mà loại này vô cùng có khả năng làm lạc gia lâm vào vạn kiếp bất phục nơi sự hắn sẽ không làm rốt cuộc đã không có lạc gia hắn gia chủ chi vị tự nhiên liền không có lạc cửu lê quay đầu thẳng tóc nhìn về phía lạc bình an Một câu một chữ nói, cho dù là như thế này, ngươi còn tưởng ta quản. Hoàn toàn trần thuật ngữ khí. Đối thượng cặp kia so mặc muốn hát mắt phượng, Lạc Bình An cảm thấy trả trong sảnh đàm luận thanh dần dần nhỏ, chính mình ý nghĩ trong lòng, phảng phất rốt cuộc không chỗ nào che giấu. Hắn biết rõ cứu vớt hành động có bao nhiêu nguy hiểm, một cái vô ý, vô cùng có khả năng làm sáng sớm toàn thể nhân viên đều lâm vào hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn là hướng đội trưởng đề ra. Ta sẽ không chơ mắt nhìn thúc thúc đến cực vực nơi đi, đến nỗi lạc ra người khác, đến lúc đó đã định. Lạc Cửu Lê nhàn nhạt nói, từ hoàng gia trà lâu ra tới sau, Lạc Cửu Lê mang theo bảy người, đi xa hoa khách sạn lớn vì chúng đội viên khai phòng. Lạc ra là không thể lại đi trở về, cho nên chỉ có thể ở tạm loại này chỉ cần ngươi cho nổi tiền, liền không cần bất luận cái gì thân phận bằng chứng khách sạn lớn. Mà Lạc Cửu Lê kia hào sảng ra tay, cùng với vung tiền như rác khí phách Làm cẩm lương cùng lạc bình an đám người xem đến chố mắt liễu lưới. Đội trưởng. Hào có tiền. kia một gian phòng đơn cả đêm sở cần phí dụng, liền phải tam vạn đồng vàng. Càng không cần phải nói hai người phòng. Đội trưởng cư nhiên mắt đều không nháy mắt đính tám gian, cộng thêm một gian phòng đơn, hơn nữa vẫn là một đính liền đính năm ngày. Âu đội trưởng, cầu bao dưỡng. Cầu ông đùi. Cảm nhận được mọi người ánh mắt. Lạc Cửu Lê có chút ngượng ngùng sờ sờ cái múi. Kỳ thật, nàng là không có tiền, đến nỗi này đó, khụ khụ, hoàn toàn là phía trước ở Lạc Hà trấn nhỏ Lạc ra khi, nàng đem Lạc Hà Lạc ra đáng giá đồ vật toàn cấp đoạn rớt. Sau đó, bán. Lạc Cửu Lê đính phòng sau, liền làm Lạc cẩm lương đi thông chi Lạc Tử Hiên đám người. Sau đó không lâu, Lạc Tử Hiên cấp Lạc Cửu Lê báo trở về một cái tin tức tốt. Bọn họ ở rút lui Lạc ra trên đường. gặp một đội vừa mới ra xong nhiệm vụ trở về lạc gia con cháu, mà đội lạc gia con cháu rõ ràng là thu được lạc gia xảy ra chuyện tin tức đều là cải trang trở về. tuy là cải trang nhưng lạc tử hiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ chỉ vì nơi đó có cái bị trưởng bối từ nhỏ liền cùng hắn đối lập đến đánh nhau người lạc chiến ca không phải so này chính là so với kia chính là lạc tử hiên thiên phú lại là thoáng tốn lạc chiến ca một bậc vì thế Hắn không thiếu chịu trong nhà trưởng bối minh triều ám phúng. Tuy rằng ở trong lòng, Lạc Tử Hiên xác thật thừa nhận Lạc Chiến ca thực ưu tú, nhưng ai thích luôn bị lấy tới cùng người khác so. Cho nên, Lạc Tử Hiên đối Lạc Chiến ca chán ghét, theo thời gian trôi qua, ngày càng gia tăng. Đến sau lại, liền tính là Lạc Chiến ca hóa thành cho, hắn đều có thể nhận ra tới. Nghĩ nghĩ, Lạc cửu Lê cuối cùng vẫn là quyết định, làm Lạc Tử Hiên nói cho Lạc Chiến ca đám người. Sáng sớm đặt chân vị trí, tới hay không, là bọn họ sự. Đến nỗi nàng, đã là tận tình tận nghĩa, rốt cuộc nàng theo chân bọn họ không phải rất quen thuộc. Đương lạc tử hiên đám người trở về thời điểm, đã là bên vạn thời gian, cam vàng dư quang dần dần hướng phía chân trời đám đi, mọi người đạp hoàng hôn ánh chiều tà, đi vào lạc cửu lê trong miệng đại khách sạn. Trước mắt ánh vàng rực rỡ quái vật khổng lồ thể, đứng ngạo nghệ ở đế đô hoàng kim đoạn đường, cao đứt hơn 10 tầng. To lớn kiến trúc ở hoàng hôn dư vị trung mạ lên một tầng vắng rực, sử vốn là bất phàm lữ quán, càng thêm quý khí bức người. Cửa tiệm, đặt hai đầu đước hai người cao thanh ngọc kỳ lân. Kỳ lân khẩu đại trương, nạm hồng ngọc cặp mắt vĩ đại căm tức nhìn phía trước, trên người mỗi một chỗ đều bị điêu khắc đến cực kỳ tinh tế tinh xảo, một cổ uy nghiêm chi khí hồn thiên mà thành. Mà lữ quán nhất bắt mắt địa phương, treo rồng bay phượng múa bốn cái, đỉnh cấp hào viên. Kim quang lấp lánh bốn chữ ẩn ẩn lộ ra một cổ kiêu ngạo cao ngạo hương vị, làm người ánh mắt không khỏi ở trên đó băn khoăn bồi hồi. Mọi người trận tròn mắt, đội trưởng có phải hay không lầm, nơi này thật sự thực quý thực quý. Nhìn trước mắt cực hạn xa hoa đỉnh cấp hào viên, lạc du nuốt nuốt nước miếng, đội trưởng có phải hay không báo sai địa chỉ, trước kia ta một tháng tiền tiêu vặt đều không đủ tại đây ở một đêm. Lạc tử hiên cứng đờ gật gật đầu, thâm biểu tán đồng. Ta cũng cảm thấy đội trưởng báo sai rồi, nơi này quý người chết. Các ngươi còn không mau tiến vào, Quen thuộc mát lạnh tiếng nói, làm mọi người thân hình chấn động. Máy móc xoay đầu, chờ nhìn đến lữ quán cửa kia mặt thân ảnh khi, mọi người đồng mắt mánh run. Đội trưởng! Đội trưởng! Thật là đội trưởng, như vậy. T. Ta đau mình. Lạc cửu lê sờ sờ cảm, có chút nghĩ hoặc. Bọn họ trên mặt kia giống ngốc tử giống nhau ngốc lăng là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không hài hòa a. Mà trở về đội viên, từ Lạc Bình An trong miệng biết được, bọn họ anh minh uy vũ đội trưởng, cư nhiên một hơi vì bọn họ đính tám gian trong khi năm ngày xa hoa phòng sau, lại trận tròn mắt. Bọn họ trước kia như thế nào không phát hiện, nguyên lai bên người có cái đại thổ hào. Mắt vụ về. Thật là mắt vụ về. Lạc Cửu lê lấy ra một chồng hắc kim phong tạp. Đối với mọi người nói, đây là các ngươi phòng tạp, hai người mở gian, chính mình tổ đội. Đội trưởng, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Lạc du hoang mang. Lạc cửu lê giữa mày nhảy dựng hảo, cứ như vậy, nhanh lên đi nghỉ ngơi. Đánh chết nàng, nàng cũng không thể nói, này tiền tới có điểm không phúc hậu. Nếu là nói, làm nàng mặt hướng chỗ nào phóng. Đội trưởng, lạc chiến ca tìm ngươi. Đồng nhiên, lạc cẩm lương thanh âm truyền đến. Lạc Du đem người mang lại đây. Lạc Cửu Lê nói, dứt lời, Lạc Cửu Lê thẳng xoay người, chiều chính mình phòng đi đến. Hắc Kim phòng tạm một soát, Lạc Cửu Lê đẩy cửa mà nhập, chỉ là phòng đơn, nhưng phòng như cũng là đại đến kinh người, điệu thấp mà xa hoa trang trí, ở trong phòng tùy ý có thể thấy được. Mà trong phòng thậm chí còn bố trí có lợi cho thu tụ linh lực, tụ linh đèn, bút tích không phải giống nhau đại. Lạc Cửu Lê nhìn quanh bốn phía. Rồi sau đó vừa lòng điểm điểm sau, thật sự không tồi, cũng đảo không làm thất vọng cái kia giá cả. Đi hướng một cái đơn người sofa, tùy ý ngồi xuống, chỉ là làm lạc cửu lê có chút vâu ngữ là nàng ở ngồi xuống sau, đi theo nàng tiến vào sáng sớm, cư nhiên là ăn ý chiều sofa mặt sau hai sườn chạm đi, một chữ bài khai, khi chẳng toàn bộ khai hỏa. Lạc cửu lê khỏe mắt co giật, các ngươi làm gì đâu. Ngồi A. Đây là hôn xã hội đen. Vẫn là đường sơn trại đầu lĩnh. Đội trưởng, ta cảm thấy như vậy càng có khí thế. Lạc chi đảo không lúc nhích. Đúng vậy, tuyệt đối không thể làm lạc chiến ca những người đó xem thường chúng ta. Lạc chi vân cũng không lúc nhích. Thừ tên kia có điểm tiêu ngạo, tốt nhất ngay từ đầu liền đưa bọn họ khí thế hung hăng chèn ép đi xuống. Lạc phang bạch nói tiếp. Lạc cửu lê, loại này hấu chị cảm giác là sao hồi sự. Một lát sau. cửa vang lên một trận hữu lực tiếng bước chân. Sâu không thấy đáy mắt vượng xẹt qua một sợi ưu quang, lạc cửu lê câu môi. Xem ra lần này tới lạc gia con cháu, đều là tinh anh cấp nhân vật. Bất quá như vậy càng tốt, nàng không thích phê vật. Lạc cửu lê nhẫn không gian từ lấy ra nửa trương màu bạc mặt nạ, đem này mang ở trên mặt, ở một chúng đội viên khó hiểu trong ánh mắt, nhàn nhạt nói, để cao bức cách. Mọi người, lại là một lát sau. bị thiết trí cho phép thông hành cửa phòng tự động mở ra, mà lạc cửu lê thấy được kia đi tuất đảng trước mặt là cái tuấn mỹ nam tử, nam tử thân hình cao dài, đa tình mắt đào hoa tựa hai uông hồ sâu, lệnh người xem không rõ, rõ ràng là ánh mặt trời dung nhan, lại hôn tạp một kia khôn kể tà tứ, mà kia phân ánh mặt trời tựa hồ là hắn ngụy trang, nam tử cả người khí chất cực kỳ phức tạp, nhưng lại xuất chúng chắc tuyệt, làm người xem qua khó quên, người này. Đó là xa gần nổi tiếng thiên tài, lạc chiến ca, thất cấp linh đồ. Cánh đồng hoang vũ đỉnh, hoàng linh thần vực. Túc Hoàng Khanh nhìn phía dưới chiều hắn cúi đầu mọi người, mặt mày khẽ nhúc nhích hư không đặc bộ, tàn ảnh sậu ra, bất quá là một cái trước mắt, liền đã trở lại chủ điện trung. Liêu Châu, bản tôn không ở này hơn hai tháng, có chuyện gì phát sinh? Túc Hoàng Khanh nhìn phía dưới nam tử, hỏi. Liêu Châu hơi hơi không lưng, nghiêm túc nói, tôn thượng. ở ngài mới vừa bế quan không bao lâu chủ mẫu sinh mệnh cảm ứng tinh thạch bỗng nhiên vỡ ra tế văn. không bố huy áp đột nhiên từ ghế trên phát ra liêu châu sắc mặt trắng bệnh trên trán mồ hôi lạnh ứa ra mà liêu châu cảm giác ghế trên người rừng ở chính mình trên người ánh mắt kia uổng phí trở nên như mũi kiếm sắc bén tựa muốn đem trên người hắn huyết nhục mau mau cắt lấy tôn thượng thuộc hạ lúc ấy đã lập tức thông chi thiếu chủ tử mà chủ mẫu sinh mệnh cảm ứng tinh thạch thượng vết dạ, cũng ở một tháng trước hoàn toàn biến mất. Cho nên thuộc hạ suy đoán, phỏng chừng là thiếu chủ tử đã đến chủ mẫu bên người. Liêu Châu nói, lời này sau khi nói xong, Liêu Châu mới cảm giác kia nói cực hạn khủng bố huy áp tan đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà thẳng đến lúc này, Liêu Châu cũng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình sau lưng, lại là mướt mồ hôi một mảnh. Tôn thượng, thuộc hạ thu được một ít nói tin tức. trăm hồ cốc bên kia có gì động liêu châu nói mà đương lạc chiến ca nhìn đến xa hoa phòng nội kia lười biếng ngồi ở mềm ghế tuấn mỹ thiếu niên khi đào hoa con ngươi lóe lóe bất quá thực mau khôi phục thái độ bình thường người này thiếu niên má trái cánh mui phía trên đến bên trái cái chán bị một chương tinh xảo hoa mỹ ngân bạch mặt nạ sở bao trùm mà lộ ra khuôn mặt tinh xảo như thân tác mỗi một cái đường cong đều cực hạn tuyệt đẹp lưu sướng kia trương tiểu xảo ngân bạch mặt nạ, không những không có thiệt hại thiếu niên kinh vi thiên nhân bộ dạng nửa phần, ngược lại vì này thêm một kia thần bí cảm giác. Mà giờ phút này, thiếu niên tùy ý dựa vào màu đen trên sofa, cả người tản ra hung hãn nguy hiểm hơi thở, như là một con tùy thời khởi sướng mãnh liệt tiến công hung tàn lượt báo. Nhưng nhất cử nhất động, rồi lại cố tình ưu nhã đến cực điểm, giống như từ thời cổ bức họa cuộn tròn đi ra quý công tử, đẹp đẽ quý giá muôn vàn. Xin hỏi vị này các hạ, như thế nào xưng hô?" Lạc Chiến Ca nói, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua đứng ở Lạc Cửu Lê phía sau sáng sớm. Lạc Cửu Lê con con môi, lại là không nói. Mà như là minh bạch Lạc Cửu Lê ý tứ, Lạc Du cầm dương lên, nói, "Đây là Cửu thiếu gia." Đào hoa trong con ngươi ám mang lập lòe, Lạc Chiến Ca cười khẽ, "Không biết là chỗ nào Cửu thiếu gia." Lạc Du cười nhạo, "Dựa vào cái gì nói cho ngươi?" các ngươi muốn cứu người, lạc cửu lê rốt cuộc ra tiếng, ra vai phủ đầu đủ rồi, chuyển biến tốt liền thu, bằng không hợp tác tan vỡ, ai đều chiếm không được hảo, rốt cuộc nàng buồn ý, chỉ là muốn tranh đoạt quyền chủ động thôi. các ngươi đâu? lạc chiến ca đem đề tài vức trở về, thái độ rõ ràng còn mang theo phong bị. ngươi thế nhưng lựa chọn đi vào nơi này, chẳng lẽ còn không tính toán, đem tín nhiệm không hề giữ lại giao cho buồn thiếu sao? lạc cửu lê nói. thiếu ra. Lạc chiến ca nói tới đây dừng một chút, tựa hồ cảm thấy cái này xưng hô có chút khó đọc. Ngươi nên biết, hiện tại thần điện toàn lực truy nã, là lạc gia sở hữu cá lọt lưới, hiện giờ, chúng ta là người cùng thuyền. Lời ngầm chính là, ta đem ta tín nhiệm cho ngươi, ngươi cũng muốn ngươi tín nhiệm cho ta. Lạc cửu lê rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay ở mềm ghế tay vịn chố gõ gõ, cái này đương nhiên, chẳng qua. buồn thiếu không thích thiện làm chủ cho người. Lời này chung lời nói, ngươi muốn đi theo chúng ta, liền phải ngoan ngoãn nghe ta, nếu không không bàn nữa. Lạc chiến ca cười, tươi cười chung mang theo mấy phần lạnh lẽo, dựa vào cái gì? Mà đi theo lạc chiến ca một đạo mà đến kia 20 người tới, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Chúng ta đầu đầu chính là thất cấp linh đồ, tiểu tử ngươi tính quạng hành nào? Minh Hoàng sắc quang mang lập lòe, khắc qua loa sử tự Linh Văn hiện ra. Ở kia nháy mắt, trong phòng sở hưu thanh em đột nhiên im bặt, tính đến đáng sợ, tính đến quỷ dị. Bên kia 20 người tới, nhìn này đại khí hoa Mỹ Linh Văn, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trên mặt nóng rất đau, như là bị người hung hăng phiến một cái tác. Ba cấp linh sử. Kia tiểu tử cư nhiên là ba cấp linh sử. Thảo, nàng bộ dáng này thành niên sao. mà đã sớm gặp qua là cửu Lê Linh Văn sáng sớm, mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực, mắt hàm khinh thường. Trận to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ta đội trưởng chính là ba cấp linh sử, ước chừng ném các ngươi đầu đầu vài con phố. Thứ cư nhiên còn tưởng theo chân bọn họ tranh đoạt quyền chủ động. Trở về luyện nữa nhiều mấy năm. Ách, cũng không đúng. Lấy nhà bọn họ đội trưởng kêu biến thái đến khủng bố thiên phú, các ngươi đầu đầu liền tính cả đời gì cũng không làm, cũng chỉ là tu luyện. cũng đều không đổi kịp tiếp thu đến sáng sớm ánh mắt đối diện người tưởng hộp máu tâm đều có trong lòng đó là một cái nghẹn quất nhưng mà xem bọn họ khó chịu rồi lại không dám đi lên đánh lộn vì sao bọn họ đầu đầu đánh không lại nhân ra lão đại a mà lạc chiến ca đáy mắt xẹt qua khiếp sợ nhưng thực mau liền đem tiết ra ngoài cảm xúc thú liễm hy vọng chín thiếu sẽ không làm chúng ta thất vọng không đến 20 tuổi ba cấp linh sử Người này, rốt cuộc là ai? Yên tâm. Lạc cửu lê cười nói. kia chín thiếu có không cùng ta nói hạ ngươi kế hoạch? Lạc chiến ca lúc này tựa thả lỏng lại, kính tự ngồi xuống lạc cửu lê đối diện mềm ghế. Ngươi trước nói cho buồn thiếu, ngươi có bao nhiêu người, chỉnh thể thực lực như thế nào? Lạc cửu lê hỏi lại. Gia chủ phái ta mang đội đi nguyệt hoa sơn săn giết nguyệt hoa thú, cho ta 30 cái tinh anh cấp bậc con cháu, hiện tại tính cả ta ở bên trong. Dư lại 21 cái. Lạc chiến ca đáp Mà nghe được lạc chiến ca lời này, lạc cửu lê phía sau sáng sớm, đều là chịu khẩu khí lạnh Nguyệt hoa thú. Tứ cấp thanh thú. Cư nhiên làm cho bọn họ đi săn giết tứ cấp thanh thú. Nguyệt hoa thú, tên này nghe tới cao nhã, nhưng lấy này vì danh ma thú, tính tình lại thập phần hung tàn. Nguyệt gia mà hiện, thị huyết vô cùng, đam mê gặm cắn bạch cốt. Tự thân mang theo có thể làm người sinh ra ảo giác khí vị, là loại thập phần nguy hiểm ma thú. Mà lạc chiến ca trong miệng tinh anh cấp bậc con cháu, còn lại là chỉ linh đồ nhị cấp trở lên lạc ra người. Mắt phượng hiếp lại, đồng trong mắt phụt ra ra sắc bén, lạc cửu lê ánh mắt đảo qua đối diện hai mươi mấy người, cả người hơi thở, lệ khí mông phụ. Ở kia khoảnh khắc, đối diện mọi người, giống như thấy được từ đạp muôn vàn thi hải, từ cửu luyện ngục đi ra ác ma. Không ngừng là đối diện 20 người tới, ngay cả lạc cửu lê phía sau sáng sớm cũng là thân hình cứng đờ. Trong phòng, không khí một lần đọng lại, té ngã một cái băng điểm. Sau một hồi, lạc cửu lê chợt nhi tất cả thu liễm hơi thở, biến trở về ưu nhã quý công tử, phảng phất vừa mới cái kia giống như hóa thân vì ma người, chẳng qua là mọi người hảo rất thôi. Lạc cửu lê trong lòng vừa lòng, những người này như dùng, bọn họ hai mắt còn tính thuần tịnh. Nhiều nhất cũng liền có chút tự cho là đúng cao ngạo, trải qua mài giũa sau, nhưng thật ra có thể thành đại sự, xem ra lạc gia trẻ tuổi, còn không xấu. Theo hỏi thăm, lạc gia người sẽ ở năm ngày sau bị toàn bộ lưu đẩy đến cực vực nơi. Mà chúng ta năng lực hữu hạn, không có khả năng đem lạc gia toàn bộ người đều cứu ra. Lạc Cửu lên nói tới đây dừng một chút, đồng mắt dùng mình, cho nên, chúng ta thế tất vứt bỏ một ít người, ta tưởng các ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Lạc Cửu lê buổi nói chuyện, ở mọi người tâm hồ chung nhấc lên sóng to gió lớn, muốn vứt bỏ một bộ phận người. Chính là, đây là nhất thỏa đáng cách làm, hơn nữa có một số người, cũng không đáng chúng ta lấy mệnh cứu giúp. Lạc Cửu lê nói như một cái bố tạ, hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Mà mọi người, trong lòng vừa mới dâng lên một tia do dự, lập tức bị đánh mất, trong đầu dư lại, chỉ có chút sinh tử gắn bó chiến hữu. Đến nỗi những cái đó vô tình đối đãi bọn họ, cả ngày nghĩ mưu tính các trưởng lão, đã sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây đi. Cho nên nói, nhân quả tuần hoàn. Hôm qua nhân, hôm nay quả. Lúc trước gieo ác, chú định hiện giờ khổ. Ngươi như thế nào đãi nhân, rất nhiều thời điểm, người khác liền như thế nào đối đãi ngươi. Ta đã biết." Lạc Chiến Ca nói, "Có một số người, xác thật không đáng bọn họ cứu, vô tình sao?" A Bất quá là thích hợp lấy hay bỏ thôi. Mà chúng ta phải làm, đó là ẩn vào đi, rồi sau đó đem những người đó trộm rời đi ra tới. Nếu là không thể âm thầm rời đi ra tới, vậy quang minh chính đại kiếp. Ngục. Trâm thấp mát lạnh tiếng nói, ở xa hoa phòng xếp vang lên. Ngươi, ngươi không nói giỡn. Thiên, ta vừa mới nghe được cái gì. Nàng giống như nói, muốn đi cất ngủ. Trở lên, vì lạc chiến ca bên này vang lên thanh âm. Hoa, đội trưởng muốn đi cất ngục. Tốt như vậy chơi sự, cần thiết tính thượng ta một cái A. Hư liền ngươi kia thực lực, vẫn là ngoan ngoan lưu thủ phía sau, bản công tử liền bất đồng, nhất định sẽ cùng này đội trưởng đi. Trở lên, vì sáng sớm bên này thanh âm. Sáng sớm bên này thanh âm không nhỏ, trực tiếp làm lạc chiến ca bên kia sửng sốt, 20 người tới hai mặt nhìn nhau, đều là ở đối phương trong mắt, thấy được tương đồng ý tứ. Những người đó, có phải hay không chóng váng cướp ngục a nay cũng không phải là đùa giỡn nghe nói canh giữ ở đế đô trong ngục giam đầu nghe nói chỉ là linh đồ liền có không dưới mấy trăm kia linh sư linh sư đâu mà càng quan trọng là đế đô ngục giam kia nghiêm mật đến làm người giận sôi ngục giam bố cục cũng không phải là nói ngươi muốn vào đi là có thể đi vào cái này số lượng thực lực này cướp ngục ngươi đậu ta sao Các ngươi này cái gì biểu tình? Một đám tự cho là đúng ra hỏa, cùng chúng ta đội trưởng so. Ô không? Liên tính là cùng chúng ta so, các ngươi cũng không biết tốn đi nơi nào. Lạc du khinh miệt. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không, các ngươi hiện tại bộ dáng rất khó xem. Còn dám lộ ra loại vẻ mặt này, tiểu tâm lão tử tấu các ngươi. Lạc Phàm bạch uy hiếp. Miệng đầy răng vàng cũng không biết xấu hổ lộ ra tới, ảnh hưởng bộ mặt thành phố có biết hay không a? chính mình xấu là chuyện của ngươi ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi lạc chi vân ghét bỏ sáng sớm nháy mắt hóa thân hộ ngẽ hung thú độc miệng công năng toàn bộ khai hỏa sắc đến kia mặt hai mươi tới cá nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng mà ngồi ở cách đó không xa mềm ghế lạc chiến ca đào hoa con ngươi hơi hơi chừng lớn liền kia chỉnh mang theo ánh mặt trời cùng tà tứ khuôn mặt tuấn tú thượng đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách ngươi nhỏ đến tột cùng có gì loại bản lĩnh cư nhiên có thể làm đám kia cao ngạo người, cam tâm tình nguyện túi đầu xương thần. mà từ đám kia nhân thân thượng, hắn có thể cảm giác được, bọn họ đối người nọ giữ gìn, thật là phát ra từ phế phủ, thuần túy đến, không pha một chút mục đích tính. phải biết rằng, lạc gia trẻ tuổi đều là tâm cao khí ngạo, càng không cần phải nói, trong đó những cái đó thiên phú bất phàm người, mà hiện tại cư nhiên trên dưới một lòng, chỉ vì giữ gìn người nọ, nàng đến tột cùng là ai? nghe một câu so một câu độc miệng nói lạc cửu lê bên môi độ cùng tức tức kéo đại giữa mày sắc màu ấm mâm phụ này đàn ra hỏa thật là mà vẫn luôn chú ý lạc cửu lê lạc hiên giật giật mình thần trong lòng tựa minh bạch cái gì nếu là bổn thiếu nói bổn thiếu có đế đâu ngục giam thiết kế đồ đâu lạc cửu lê lời này vừa nói ra xa hoa phòng nội tức khắc lâm vào một mảnh dị thường quỷ dị yên tĩnh Tương đối với đối diện đám kia người vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, sáng sớm toàn thể, chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, liền bình thản lung dung. Bọn họ tỏ vẻ, đã thói quen, thói quen đội trưởng nhà mình khi đó thỉnh thoảng liền tới một chút, kinh thế hai tục hành động, cho nên. Bình tĩnh A. Bằng không ngày nào đó bệnh tim chợt phát, phải rất liền không đáng giá. Cái gì, chín thiếu ngươi có thiết kế đồ. Lạc chiến ca trực tiếp từ mềm ghế đứng lên. Đối thượng cặp kia mãn hàm thâm ý mắt phượng, lạc chiến ca cũng ý thức được chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, nói, chín thiếu, ngươi thật sự có đế đô ngục giam thiết kế đồ? Có. Lạc cửu lê nói, đế đô ngục giam chân chính thiết kế giả, là đế đô lạc gia người. Mọi người lăng nhiên, thiết kế giả xuất từ đế đô lạc gia. Kỳ thật, loại này thiết kế đồ cũng là lạc cửu lê ở trong lúc vô ý được đến. Lúc trước nàng đem đi theo nàng đi quán trà tìm hiểu tin tức bảy người giàn xếp hảo sau, không yên tâm lạc tử hiên kia đội người, vì thế liền lẻ loi một mình đi trước đế đô là ra. Mà này một hàng, lại cho nàng cái thu hoạch ngoài ý muốn Kiếp trước làm lính đánh thuê này một hàng, có thể lợi dụng tài nguyên, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, như nhau lúc trước ở lạc hà lạc gia đem này trong ngoài thu quát một phen. Chỉ là, làm nàng không nghĩ tới chính là... lạc tử hiên bọn họ người không có nhìn đến lại ở đỉnh tầng cơ sở dữ liệu chung thấy được một cái khóa đến đặc biệt dẫn nhân chú mục hộp lúc ấy nàng cũng là phí thật lớn công phu thậm chí liền dị hỏa đều dùng tới mới đưa hộp mở ra mà kia hộp văn mặc kiểu trung quốc là một chương thiết kế đồ một chương về đế đâu ngục giam thiết kế đồ hai ngày thời gian bổn thiếu yêu cầu hai ngày thời gian đem thiết kế đồ dọn tiến bổn thiếu trong đầu mà các ngươi lạc cửu lê nhìn lướt qua đối diện mọi người mà các ngươi tại đây hai ngày thời gian muốn thời khắc chú ý đế đô nội cách cục biến động mỗi ngày muốn đi thu thập tin tức còn có chính là theo chân bọn họ nhiều chút tiếp xúc như vậy có lợi cho chúng ta kiếp ngục cuối cùng hai chữ bị lạc cửu lê hung hăng mà cắn trọng vô cớ mang ra một cổ âm hàn lệ khí trong phòng độ ấm tựa cũng hàng mấy độ vì tăng thêm hai bên lẫn nhau quen thuộc trình độ Ở sáng sớm không tình nguyện ở dưới, ở bên kia người vạn phần hưng phấn bên trong, lạc chiến ca mang đến kia 20 hào người, cùng sáng sớm các đội viên cộng gian phòng. Nói cách khác, vốn di thoải mái dễ chịu hai người phòng xếp, muốn trụ ba người, kỳ thật đối với những cái đó xa hoa phòng xếp tới nói, nhiều mấy chục cá nhân cũng không phải vấn đề. Nhưng mấu chốt là, ở sáng sớm trong mắt, muốn cùng chính mình trụ, chính là vừa mới khinh thường nhà mình y vũ đội trưởng người. Cái này, các đội viên thấy thế nào, đều cảm thấy xem đối phương không vừa mắt. Ở hai ngày sau thời gian, Lạc cửu Lê không có bước ra qua cửa phòng một bước. Mà chúng đội viên, cho dù trong lòng không thích những cái đó ngoại lai kẻ xâm lấn. Nhưng bởi vì là Lạc cửu Lê phân phó duyên cớ, bọn họ không có một người đưa ra dị nghị, này lệnh Lạc Chiến ca trong lòng đối Lạc cửu Lê thân phận, lại nhiều vài phần tò mò. Hai ngày sau, hai ngày đều đi qua. Các ngươi đội trưởng có phải hay không thật sự có thể hiểu rõ thiết kế đồ? Lạc lãnh Hàm hỏi. Mà cùng Lạc lãnh Hàm cùng gian phòng Lạc Du, Lạc Chi Đào, hai mắt đồng thời trừng, chăm miệng một lời, không chuẩn ngươi nghi ngờ chúng ta đội trưởng. Không cho liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Lạc lãnh Hàm. Nàng xem như minh bạch, cùng nàng một gian phòng hai người kia, đã đối chín thiếu sinh ra một loại mù quáng sùng bái, không chấp nhận được người khác nói chín thiếu nửa câu nói bậy, liền tính là. Một câu mỏng manh nghi ngờ cũng không được. Tuy nói chín thiếu lớn lên không kém, ách, hảo, là thực không tồi, nhưng này mũ quáng sùng bái có phải hay không qua điểm. Người không rõ đội trưởng đối với chúng ta ý nghĩa, lúc trước nếu là không có nàng, chúng ta kia đoàn người, toàn bộ đều đến táng thân ở đằng kia, chết trước ngàn vạn thứ. Lạc du thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng, đại biểu cho bọn họ quan mang, đại biểu cho bọn họ hy vọng, như nhau sáng sớm hàng nghĩa. lạc lánh hàm trong lòng nhấc lên sóng gió đậu trời không nghĩ tới ở lạc gia trẻ tuổi chung luôn luôn cực kỳ cao ngạo hai người sẽ đối cái kia chín ít có như thế cao đánh giá mà khiếp sợ qua đi trong lòng lại là không được xuất hiện ra hâm mộ cảm Nàng kỳ thật chú ý tới những người đó đối chín thiếu thái độ cũng là như vậy mà có thể ở cái này không có ngươi lừa ta gạt quần thể chung hẳn là thực hạnh phúc tư tử chi đạo đội trưởng kêu chúng ta qua đi Nhận được tin tức hai người, giống trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài, lưu lại trong phòng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lạc lãnh hàm. Đơn người phòng cửa phòng giờ phút này mở rộng ra, bên trong đã tụ tập không ít người, có sáng sớm bộ phận thành viên, cũng có lạc chiến ca mang đến những người đó. Mà đứng ở một chương long văn bàn đá bên cạnh lạc cửu lê, trong tay cầm một quyển giấy, mắt nổi tơ máu chảy rộng, khuôn mặt tiểu tụy xem đến sáng sớm một trận đau lòng. Người đều đến đông đủ Lạc cửu lê nhìn ra một chút, trong phòng đã tụ tập không sai biệt lắm 40 người, theo sau đem trong tay cuốn giấy ở Long văn trên bàn đá phô khai. Kia cuốn bị cuốn lên giấy, triển khai sau lại có 3 mét dư trường, mặt trên rậm rạp họa các loại điều không đoan thẳng, nói là hoa cả mắt cũng không quá. Đem cuốn giấy phô khai sau, lạc cửu lê lấy ra hơn 10 viên tiểu xảo màu trắng tinh thạch, từng cái đem này đặt ở cuốn giấy bên cạnh. Kia màu trắng tinh thạch, kỳ thật dạy học dùng hình chiếu tinh thạch. ở Trần Tinh Đại Lục Trung thập phần thường thấy, mà nhìn đến nơi này, mọi người trong lòng hiểu rõ. Đêm này hết thể hoàn thành sau, mọi người trước mắt chợt xuất hiện một bộ phóng đại thiết kế đồ. Nhưng cho dù là kia phóng đại mấy lần, thiết kế trên bản vẽ mặt lẫn nhau đan xen đồ án, cùng đường cong như cũ xem đến mọi người đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ nàng thật sự? Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là nói nói mà thôi, không nghĩ tới. Quả nhiên là nhà ta đội trưởng. Chính là như vậy lợi hại. Mọi người ở Mỹ, làm lạc cửu lê hung hăng như mày, che kín tơ máu mắt phượng trùng, lanh quang sẽ qua. An tĩnh, có cái gì hảo xảo. Hai ngày không ngủ, lạc cửu lê còn có thể có hảo tính tình, vậy quái. Tiếng nói chung để lộ ra không kiên nhẫn, làm một đám người cư nhiên là đồng thời nhắm lại miệng. kia chỉnh tề thống nhất trình độ, làm lạc chiến ca khuôn mặt hơi hơi văn mẹo, trên mặt biểu tình, cực kỳ ngoan ngủ Đám kia người cứ như vậy bị cái kia chín thiếu thuần phục, Có không lầm. Bởi vì lạc chiến ca không thói quen cùng người khác một gian phòng, cho nên, chính hắn khắc khai một gian đơn nhân gian. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nào biết đâu rằng, cùng sáng sớm trụ những người đó, mỗi ngày đều nghe sáng sớm nói đội trưởng nhà mình như thế nào lợi hại, như thế nào uy vũ. Châm rãi, bọn họ ở bất chi bất giác chung, trong đầu đầu, dần dần sinh ra nào đó ý thức. Chính mình tìm cái có thể thấy được rõ ràng địa phương, chờ hạ ta giảng, các ngươi muốn nghiêm túc nhớ kỹ. Lạc cửu Lê dọng nói một đốn, lại nghĩ tới cái gì, nếu là nhớ không xuống dưới, lấy ký lục tinh thạch lục xuống dưới cũng có thể, trở về nhiều nhìn xem. Mà đúng là Lạc cửu Lê kêu một câu lục xuống dưới cũng có thể, chờ nhiều năm sau, đãi Lạc cửu Lê đứng ở chân chính đỉnh vị trí khi, một đoạn này cấp ngục video, bị sao tới rồi giá trên trời. thậm chí có chút gia tộc đem này khóa vào tàng bảo khố. Ba ngày sau, lạc gia người sẽ bị lưu đầy ở cực vực nơi. Cho nên, chúng ta chỉ còn lại có ba ngày thời gian, mà theo ta hiểu biết, rất nặng chi phạm sẽ bị nhốt ở đế đô ngục giam tầng chốc nhất, cũng chính là ngầm 9 tầng. Ánh mắt đảo qua một trương trương nghiêm túc gương mặt, lạc cửu lê tiếp tục nói, mà đế đâu ngục giam thiết kế, không có từ một tầng thẳng tới 9 tầng, bởi vậy, muốn đi vào ngầm 9 tầng. chỉ có một biện pháp đó chính là một tầng một tầng đi lạc cửu lê cuối cùng buổi nói chuyện giống như sấm sét nổ vang cái gì Cư nhiên không có thẳng tới ngầm 9 tầng lộ kêu ý nghĩa bọn họ đến đi qua cơ quan thật mạnh ngầm 8 tầng không nói đến mỗi tiếp theo tầng những cái đó thành tăng gấp bội thêm cơ quan chỉ là kêu tầng tầng thủ vệ liền đủ bọn họ ăn một hồ không để ý đến khiếp sợ mọi người lạc cửu lê nói cho nên Chúng ta phải có một cái tuyệt đối chặt chẽ kế hoạch, các ngươi xem nơi này. Lấy ra một cái cực tế kim loại bổng, là cửu lê chỉ vào trước mặt quang bình thượng, một cái đường cong dày đặc địa phương. Nơi này, là đế đông ngục giam đông sườn đại môn, cũng là phòng vệ nhất tới một cái đại môn. Nơi này thủ vệ, phía trước các ngươi tham thanh, là mỗi năm cái giờ đổi một lần ban, mà bọn họ huyễn linh cấp bậc, ta đoán nhiều nhất cũng là linh đổ một vài. Đồng nhiên. lạc cửu lê mắt phượng dùng mình nhưng là muốn đi vào đông sườn đại môn lại yêu cầu thân phận tạp không có thân phận tạp ở chúng ta bước vào ngục giam đông sườn đại môn thời khắc đó đông sườn đại môn cảm ứng tinh thạch liền sẽ nhanh chóng phát ra cảnh báo mọi người lại là cả kinh thân phận tạp cái này không tốt lắm làm a hiện tại ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ các ngươi cần thiết ở hai ngày thời gian nội quan sát ra bên trong cùng phần ngoài thay ca quy luật lạc cửu lê nói này một bước quan trọng nhất nếu là làm không tốt mà sau không cần suy nghĩ lợi như chim ưng ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người lạc cửu lê trầm giọng nói nhiệm vụ này yêu cầu đại khái 20 người ai tiếp nhìn cách đó không xa kia tuổi tập tẫn nhật nguyệt quang hoa xinh đẹp thiếu niên mọi người có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt có lẽ người nọ thật sự có thể đội trưởng ta tiếp được đội trưởng ta cũng tiếp được chín thiếu Ngươi tính ta một cái. Thanh âm lần lượt vang lên. Lạc cửu lê gật gật đầu, trong lòng vừa lòng. Tiến vào đông sườn sâu đại môn, muốn đi trước đến ngầm nhị tầng thang lầu. Chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là nơi này. Lạc cửu lê trong tay kim loại bổng xẹt qua một chỗ hình chữ nhật đường cong. Này một cái là bình thường lộ tuyến, cũng là ngắn nhất lộ tuyến. Nhưng là lại phải trải qua tầng năm thân phận nghiệp chứng, nơi này. Nơi này là cửu lê điểm điểm quang bình thượng một chỗ chô viên điểm chẳng cấp. Này đó đều là thân phận nghiệm chứng cảm ứng tinh thạch, mà một con đường khác tuy nói không tốt lắm đi, nhưng cũng tuyệt đối không như vậy phiền thoái. Mọi người trận tròn mắt, nhiều như vậy cảm ứng tinh thạch. liền tính bọn họ sẽ phi, cũng không qua được ga Nhìn trận mắt há hốc mồm mọi người, là cửu lê câu môi cười, kim loại bản tiếp tục di động, nơi này mặt trên có cái thông gió ống dẫn, chúng ta bỏ. quá Đi. Bởi vì dưới mặt đất, tự nhiên yêu cầu thành lập lô thông gió, nói cách khác, phòng trừng tất cả đều buồn đã chết. Mọi người nhìn kim loại bổng điểm một cái nho nhỏ hình vuông, đôi mắt đồng thời sáng ngời, cái này không tồi. Bớt việc nhiều. Chỉ là, thông gió ống dẫn nhập khẩu phía dưới, chính là nơi này lạc cửu lê điểm điểm hình vuông bên một cái viên điểm, nơi này thiết có cái thân phận nghiệm chứng, cho nên nói, chúng ta ở chỗ này tiến vào thông gió ống dẫn khi. có chút khó giải quyết. lạc cửu lê vừa dứt lời, mọi người liền khẩn trương hề hề gật gật đầu, mặc kệ là tần suất vẫn là biên độ đều cực kỳ nhất trí. kia bộ dáng cực kỳ giống nào đó thích gặm hạt dưa tiểu động vật, xem đến lạc chiến ca khỏe miệng quất thẳng tới, giống như không cứu. tiến vào thông gió ống dẫn sau, chúng ta cần thiết ở nửa giờ nội tới ngầm nhị tầng nhập khẩu phụ cận thông gió ống dẫn khẩu, cũng từ nơi đó xuống dưới. lạc cửu lê biểu tình bỗng nhiên nghiêm. bởi vì kia thông gió ống dẫn mỗi cách nửa giờ bên trong bài tra tinh thạch liền sẽ tự động mở ra nếu là chúng ta không có kịp thời ra tới kia liền sẽ bại lộ đến lúc đó liền sẽ thực phiền thoái thấy mọi người nghe được nghiêm túc lạc cửu lê tiếp tục ngầm nhị tầng tuần tra binh toàn vì linh đổ ba khớp nơi này nơi này còn có nơi này đều thiết có mỹ môi lạc cửu lê cầm kim loại đồng, nhất nhất điểm qua những cái đó tiểu tam giác hình này đó địa phương đều là thu phòng cung khế ước ma thú nghỉ ngơi chỉnh đốn này đó thu phòng tổng số thêm lên tổng cộng là 20 chỗ cũng chính là bình quân 20 mễ liền có một chỗ chín thiếu chúng ta đây như thế nào qua đi một giọng nam chật khởi lạc cửu lê ngước mắt nhìn lại chỉ thấy nhìn về phía chính mình là một cái thanh tú nam tử mà cái kia nam tử ra tiếng lập tức khiến cho mọi người bất mãn lạc hy vũ ngươi xảo cái gì đội trưởng kế tiếp không phải chuẩn bị nói sao chính là lạc hi vũ ngươi ngoan ngoãn nghe không phải được rồi đừng quáy giày chín thiêu ý nghĩ lại quấy giày đội trưởng thiểu tâm láo tử tấu ngươi cầm kim loại bản đột nhiên gõ gõ bàn dài, lạc cửu lê lạnh lùng nói xảo cái gì nghe được lạc cửu lê lên tiếng mọi người nháy mắt an tĩnh nhưng đều là biểu tình hung ác chừng mắt lạc hi vũ đều là ngươi sai làm hại bọn họ bị mắng lạc hi vũ ta thực vô tội được chứ? Thấy mọi người an tĩnh lại, lạc cửu lê tiếp theo nói, khả năng bởi vì thiết lập thú phòng quan hệ, cho nên ngầm nhị tầng không có thiết thân phận nghiệm chứng, một chỗ cũng không có. cầm kim loại đồng, lạc cửu lê ở quang bình thượng vẽ một vòng tròn, mà thú nhảy bén hữu giác, có đôi khi so với kia chút cảm ứng tinh thạch càng thêm hữu dụng. mà mọi người phát hiện, cái kia trong vòng, thật sự không có một cái viên điểm trạng tiêu chí. này đối với chúng ta tới nói. Là cái thực tốt tin tức, mà phá giải tuần tra khế ước ma thú phương pháp, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng rất khó. Thấy mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, là cửu lê không hề út út mở mở, ma thú chi gian tồn tại uy áp áp chế, mà ngầm nhị tầng ma thú, phần lớn đều là linh thú ba cấp. Nói tới đây, sáng sớm trong lòng hiểu rõ, là cửu lê có đầu thánh thú sự, bọn họ đã sớm biết. Sáng sớm biết, nhưng này lại không đại biểu. Những cái đó đi theo lạc chiến ca tới người biết, nhiên, lạc cửu lê lại tính toán lại giải thích, kim loại đồng tiếp tục hạ di. Nơi này là ngầm ba tầng, bên trong giam giữ, đều là phán mười năm thời hạn thi hành án tội phạm quan trọng. Tuy rằng này tầng không có người trông coi, nhưng nơi này thiết có gần 50 viên xích tuyến cảm ứng tinh thạch, một khi nào một cái xích tuyến bị đụng vào. Lạc cửu lê dọng nói một đốn, mắt vượng mạn thượng ngừng trọng, như vậy. Toàn bộ ba tầng cảnh báo hệ thống lập tức mở ra, tin tức trực tiếp chuyển tới đế đô ngục giam trung tâm. Đến lúc đó chúng ta, một cái đều chạy không được. Yên tính không tiếng động, mang theo ngưng trọng không khí lan tràn. Cho nên, nhất bảo hiểm cách làm chính là, sẽ là đem ba tầng trung năng lượng khống chế cung ứng nguyên tắt đi. Chỉ cần cắt đứt nguồn năng lượng, xích tuyến cảm ứng tinh thạch chẳng khác nào toàn phế đi. Là cửu lê mắt vượng ám sắc như nước, cái này năng lượng khống chế cung ứng nguyên. ở bên cạnh nhất góc địa phương mà này chung quanh xích tuyến cảm ứng tinh thạch là ba tầng các nơi hơn 10 lần nơi này muốn tới gần không dễ dàng nhưng cũng không phải không có khả năng kim loại bổng chỉ vào quang bình thượng một cái nho nhỏ hư tuyến lạc cửu lê giải thích nói này là chi thứ năng lượng cung cấp tuyến Đêm này tuyến cắt đoạn quay chung quanh ở chủ nguồn năng lượng bên cạnh xích tuyến tinh thạch đem có 4 giây thời gian mất đi hiệu lực nhưng là nếu là bốn giây một qua đi Chủ nguồn năng lượng còn chưa bị cắt đứt, cảnh báo sẽ vang lên, cho nên này 4 giây cực kỳ mấu chốt, có thể nói thành bại tại đây nhất cử. Mọi người nghe đến đó, một lòng cũng nắm đi lên, nói cách khác, bọn họ muốn ở 4 giây nội ẩn vào khống chế thất, cũng đem khống chế thất tổng nguồn năng lượng cắt đứt. Chính là 4 giây như thế nào đủ? Lần này chết chắc rồi. Nơi này giao cho ta, các ngươi chỉ cần thời khắc cảnh giác chung quanh thì tốt rồi. Lạc cửu lê ở mọi người vẻ mặt thất bại chung, khinh phiêu phiêu nói câu. Mà một đám người lập tức man huyết sống lại, đều là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng, chín thiếu, sớm nói sao? Hù chết bọn họ. Đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, lạc chiến ca trong mắt hiện lên phức tạp. Những cái đó đi theo hắn tới người, có lẽ liền chính bọn họ đều không có chú ý tới. Bọn họ ở không trải qua bất giác bên trong, đã đem người nọ trở thành người lãnh đạo. Cam tâm tình nguyện nghe theo người nọ chỉ huy. từ ngầm 4 tầng bắt đầu, liền có cao cấp linh đồ tuần tra binh, tuy nói bọn họ năng lực còn hành, nhưng từ phòng nghỉ số lượng có thể thấy được, những cái đó tuần tra binh nhân số hẳn là không ít. Mà chúng ta còn lại là nếu muốn biện pháp, làm bọn hắn tin tưởng, chúng ta là tới đón thế bọn họ cương vị. Lạc cửu lên ngừng lại một chút, cầm lấy long văn trên bàn đá trà nhẹ nhấp một ngụm. Chín thiếu, ta có vấn đề. quen thuộc tiếng nói lại lần nữa vang lên, lạc cửu lê xoa xoa phát chướng huyện thái dương, này rắc không ngủ hảo, thật muốn mệnh. Lạc hi vũ, ngươi có vấn đề liền đi tìm dược sư, đừng tới phiền Chín thiếu. Chính là, có bệnh liền chạy nhanh đi trị, đừng loạn đánh gây chúng ta đội trưởng. Lao tử nhận ngươi đã lâu. Lạc hi vũ mặt đỏ lên, trong mắt hủy khuất khó nén. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn hỏi Chín thiếu một cái nho nhỏ vấn đề mà thôi. Như thế nào liền phạm nhiều người tức giận đâu. Hán đoan A. Nói. Lạc cửu Lê nói. Nghe được Lạc cửu Lê lời này, Lạc hi vũ biểu tình kích động đẩy ra người bên cạnh, tưởng hướng Lạc cửu Lê bên kia tê đi, nhưng lại bị một con không biết từ nào vươn tay, méo sau cổ áo, bị kéo trở về. Tiểu tử này còn muốn đi đội trưởng châu đó. Nói dỡn, Mà Lạc hi vũ cũng không thèm để ý, hiếu kỳ nói, chín thiếu. ta nghe ta tứ biểu ca ngũ di trượng con thứ ba đường tỷ phụ thân đại ca con thứ hai nói đế đâu ngục giam chung, mỗi một lần thay đổi cương vị không chỉ có muốn đưa ra thân phận tạp lại còn có phải đối thượng chỉ định cầu lệnh nghe kêu một đại đoạn tiên tố lạc cửu lê huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy vốn là có chút không quá thoải mái đầu nháy mắt càng khó chịu ngươi là kêu lạc hy vũ là vừa nghe lạc cửu lê kêu tên của mình lạc hy vũ kích động đến liên tục gật đầu có lẽ ở hắn phía sau thêm một cái lông xù xù đôi to càng thích hợp. Lạc Hi Vũ, ngươi tứ biểu ca ngũ di trưởng con thứ ba đường tỷ phụ thân đại ca con thứ hai. Lạc cửu Lê một hơi đem vừa mới kêu một chuỗi dài nói ra, nghe được mọi người đôi mắt ưa ra ngôi sao nhỏ, đội trưởng, chín thiếu, thật là lợi hại, cư nhiên nhớ kỹ. Một bên Lạc Chiến ca khỏe mắt giật tăng tăng, thật sự không cứu. Lạc cửu Lê hoan khẩu khí, nói tiếp, nói đều là thật sự. thật là yêu cầu thân phận tạp, nơi này. Điểm điểm quang bình thượng một cái viên điểm, lạc cửu lê nói, nơi này chính là nghiệm chứng thân phận địa phương, nơi này ước 10 mét chỗ thiết có một cái phòng nghỉ, nghiệm chứng xong thân phận sau, sẽ có người ra tới thẩm tra đối chiếu khẩu lệnh, nếu là không có lầm liền có thể thành công tiếp nhận cương vị. Thân phận tạp nhưng thật ra không khó lộng tới, tuy tiện gõ vựng một người là được, nhưng mấu chốt là này khẩu lệnh, muốn cho bọn họ ở không phải đổi gác thời gian nội. Tin tưởng chúng ta là tới đón thế bọn họ cương vị, cái này không tốt lắm làm. Lạc là cửu lê mày hơi ninh, rũ xuống mi mắt, theo bản năng nuốt ve tay phải thượng quốc giới, cả người lâm vào trầm tư trạng thái. Chín thiếu, ngươi, nô no. còn muốn nói cái gì lạc hy vũ, đống nhiên bị bên cạnh vươn mấy chỉ tay, đồng thời bưng kín miệng. Theo bọn họ biết, lúc này quấy giày đội trưởng sẽ bị chết thực thảm, chính ngươi chết liền tính, nhưng đừng kéo thượng bọn họ a Cửa thanh cháy, giống nhau đều sẽ ương cập cá trong chậu. Xa hoa phòng nội lúc này tĩnh đến đáng sợ, 38 người, không một bất an an tĩnh tĩnh đứng, thậm chí liền hô hấp đều phóng nhẹ, tựa hồ sợ nhiễu long văn bản đá bên tuấn mỹ thiếu niên suy nghĩ. Thôi miên. Lạc cửu lê đột nhiên ngẩng đầu. Đúng rồi, có thể dùng thôi miên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lạc du vấn đề, đội trưởng, thôi miên là cái gì? Lạc cửu lê hơi lăng. Tức khác nhớ tới, nơi này giống như cũng không có thôi miên như vậy vừa nói tử. anh, thôi miên chính là cùng loại với nhiếp hồn thuật linh tinh, có thể tạm thời làm người ý thức hoàng hốt, cũng. Chín thiếu, chiến ca tinh thông cái này, mà chúng ta mấy cái chỉ là hơi biết được. Lạc cửu lê nói, bị đánh gãy, đến nỗi thanh âm kia, nói đến mặt sau, đã thấp đi xuống. Nghiêng mắt nhìn về phía lạc chiến ca, được đến đối phương sau khi gật đầu, lạc cửu lê cười nói. kia thực hảo đến lúc đó từ tuần tra binh trong miệng bộ xuất khẩu lệnh nhiệm vụ liền giao cho các ngươi trừ lần đó ra bốn tầng chung còn thiết có năm cái thu phòng mà ta phòng trường, bốn tầng nội ứng nên có bảy cao giai linh thú khả năng còn có một đầu thánh thú lạc cửu lê tiếp tục nói rốt cuộc ngầm bốn tầng đã xem như rất thâm về ma thú vấn đề này các ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ tự có biện pháp không đợi mọi người ở trong lòng kêu xong lạc cửu Lê Liền Vân Đạm Phong Kinh nói, nháy mắt, lại làm mọi người mãn huyết sống lại. Theo nàng tân chức vì linh sử ba cấp, giống thiên thực lực, cũng là ở lột xác, mà vốn di chỉ là thánh thú ngũ cấp hắn, ở ăn vào dị chủng tiên nguyện chi quả sau, thú cấp tăng lên tiên thú một bậc. Lấy giống thiên hiện tại thực lực, thêm chi hắn kia Hoàng Kim Bích Mâu Sư Tử Vương huyết mạch, chấn áp một đầu thánh thú, đã vậy là đủ rồi. Cam vàng hoàng hôn chi chiếu, từ thủy tinh ngoài cửa sổ bắn vào. Thái dương dần dần tây nghiêng. Suốt một cái buổi sáng, thêm một cái buổi chiều thời gian, Lạc Cửu Lê đều tự cấp mọi người giảng cướp ngục kế hoạch, cũng cho mỗi cá nhân minh sát phân công, làm cho bọn họ minh bạch, chính mình khi nào nên làm cái gì sự, chính mình lại là với ai phối hợp. Cuối cùng là ngầm chín tầng, cũng chính là chúng ta lần này nhiệm vụ sở tại. Lạc Cửu Lê cầm kim loại đồng ở quang bình thượng vẽ một vòng tròn. Chín tầng nội, có gần 500 cái theo dõi tinh thạch. che giấu chỗ có hiểu rõ đầu thánh thú cũng thiết có 50 chỗ thân phận nghiệm chứng lạc cửu lê nói cầm màu bạc kim loại đồng lạc cửu lê ở quang bình các nơi điểm quá cuối cùng hoạt đến một cái hình thoi tiêu chí thượng mà nơi này chính là giam giữ trọng phạm địa phương Ngầm chín tầng trọng phạm tay chân thượng công xiềng đều là được khảm tán linh thạch mà tán linh thạch liên tiếp theo xỉn xích thiết trí có cơ quan lạc cửu lê nói cái này muốn mở ra Kỳ thật yêu cầu chút kỹ thuật. Dứt lời, lạc cửu lê tay phải vừa lật, từ nhận không gian trùng, lấy ra một cái màu đen xiềng xích, mà cầm xiềng xích, lạc cửu lê theo sau liền đem này khảo ở bên cạnh lạc bình an trên cổ tay. Tán linh thạch, danh như ý nghĩa, tạm thời làm một thân người thượng linh lực vô pháp vận hành. Ai tới thử xem? Lạc cửu lê hỏi, biên nói, biên nhường ra lạc bình an bên cạnh vị trí, đến cách đó không xa mềm ghế chỗ đó ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Ta tới. Thanh âm kia, là Lạc Hy Vũ. Chín thiếu, ta tới thử xem. Lạc Hy Vũ tế đến Lạc Bình An bên cạnh. Hắn ở luyện khí mặt trên có bất phàm thiên phú. Ngày thường, đối này đó nhất cảm thấy hứng thú. Lạc Hy Vũ đem kia hợp với còng tay kim loại liền, tinh tế nghiên cứu một phen, theo sau bắt lấy Lạc Bình An thủ đoạn lần qua lộn lại, toàn bộ thân mình cơ hồ dán ở Lạc Hy Vũ trên người. Mà Lạc Bình An nhìn dựa đến cực gần Lạc Hy Vũ, sắc mặt hơi hắc, theo sau ai hoán nhìn mắt, nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần mô đội trưởng. Đội trưởng, ta có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi, ngươi cư nhiên muốn phái người này tới lăn lộ ta. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lạc Hy Vũ cái chán dần dần toát ra mồ hôi mỏng. Nhưng hắn lại không có đi để ý tới, như cũ chuyên chú đẩy Lạc Bình An trên cổ tay còng tay, phảng phất trừ bỏ kia còng tay. Hết thể đều nhập không được hắn mắt Mọi người thỉnh thoảng nhìn xem thời gian Trên mặt đều mạn thượng vẻ mặt ngưng trọng Len ken Lạc bình an trên tay quòng tay Rốt cuộc bị lạc hy vũ cởi bỏ Mà mọi người nhìn nhìn thời gian 22 phân 30 giây Thời gian này quá dài Ở đế đô trong ngục giam đầu Mỗi một phút đều là mấu chốt Đều là biến số Này gần như nửa giờ thời gian Thật sự là đương kia thanh thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên khi lạc cửu lê chậm rãi mở mắt nhìn một đám cúi đầu mọi người lạc cửu lê cũng không hề đả kích bọn họ kỳ thật thứ này tưởng nhanh lên cởi bỏ cũng không phải không có cách nào mọi người đôi mắt đột nhiên sáng ngời một đám nhanh chóng ngẩng đầu ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lạc cửu lê Từ mềm ghế đứng lên lạc cửu lê đi đến long văn bản đá bên cạnh chỉ chỉ trường liên thượng được khảm tán linh thạch địa phương từ nơi này xuống tay sẽ mau một chút như ngọc mười ngón bay nhanh vận động lên lạc cửu lê hành như nước chảy động tác xem đến mọi người trố mắt líu lưới len keng kim loại va chạm tiếng vang lên ngón tay khơi mảo trường liên lạc cửu lê nói như vậy thì tốt rồi từ được khảm tán linh thạch địa phương vào tay kia giọng nói đột nhiên im bặt lạc cửu lê trên trán gân xanh một banh các ngươi đôi mắt xem chỗ nào mọi người kinh vội vàng đem ánh mắt từ Lạc Cửu Lê trên mặt rời đi. Được chứ, nam sắc hoặc nhân. Chín thiếu, ngươi thu ta. Lạc Hy Vũ đột nhiên chiều Lạc Cửu Lê nhào tới, lại bị một bên Lạc Chi Vân tay mắt lanh lẹ kéo hồi, rồi sau đó vung lên nắm tay liền cho Lạc Hy Vũ một quyền, đó là chúng ta đội trưởng. Ngươi nào mát mẻ, nào ngốc đi. Chính là, đội trưởng là chúng ta, các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Hừ. là ai ngay từ đầu còn khinh thường chúng ta đội trưởng tới, dám cùng lão tử đoạt đội trưởng, tiểu tâm lão tử tấu các ngươi. lạc cửu lê đỡ chán, chỉ cảm thấy ở kia tiếng ồn ào chung, đầu óc vô cùng đau đớn. mẹ nó, này đều chuyện gì a? uy, các ngươi không thể như vậy. hiện tại chín thiếu là đại gia, vừa mới bắt đầu còn không phải mắt mù sao? hiện tại sẽ không. tới tấu ta a, ai sợ ai a? Lạc chiến ca đi đến lạc cửu lê bên người, ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới chín thiếu mị lực như thế đại, bất quá là trong chốc lát công phu, liền đem người toàn thu, thật là làm ta. Bội phục. còn có cuối cùng hãm nhất, cũng là quan trọng nhất hạm nhất. Này liên quan đến, chúng ta toàn bộ kế hoạch có thể hay không thuận lợi thực thi. Lạc cửu lê cầm kim loại bổng ở quang bình thượng điểm điểm nơi nào đó, mà quang bình thượng hồng quang trận lóe, kia phúc thật lớn thiết kế trên bản vẽ. Nháy mắt xuất hiện một đám tiểu điểm đỏ. Này đó điểm đỏ tổng cộng 1.235 cái, là cả tòa đế đông ngục giam theo dõi truyền đạt tinh thạch. Lạc Cửu lê nói. Cái gì? Cứ nhiên là theo dõi truyền đạt tinh thạch. Đúng rồi, bọn họ như thế nào đã quên, ngục giam chung còn có theo dõi việc này. Này đó theo dõi tinh thạch tổng khống chế thất, thiết lập tại ngục giam đông sườn đại môn bên một cái khống chế trong nhà. Mà cái này khống chế thất có linh sử gác. bất quá này đó linh sử đại khái cũng liền một bậc nhiều nhất nhị cấp lạc cửu lê giọng nói một đốn theo sau nhìn về phía một bên lạc chiến ca mà lạc chiến ca bị lạc cửu lê xem đến ra đầu tê dại đông nhiên có loại điểm xấu dự cảm ngay sau đó cái này liền phải làm ơn ca thiếu theo bổn thiếu hiểu biết ca thiếu hình như là thất cấp linh đồ lạc cửu lê diễn ngược nói nói vậy vượt cấp tác chiến đối với ngươi tới nói cũng không phải cái gì việc khó đến lúc đó Cái này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ liền đem cho ngươi, không thành vấn đề. Ta đi không thành vấn đề A, chín xin lỗi không hầu được ta liền hảo. Lạc chiến ca trực tiếp đem lạc cửu lê kéo xuống nước. Lạc cửu lê cũng biết, chỉ dựa vào lạc chiến ca một người không quá khả năng, mà nàng vốn dĩ liền phải cùng hắn cùng đi, cho nên trực tiếp gật đầu. Mà ở chúng ta hai cái lẻn vào không chế thất trong khoảng thời gian này nội, các ngươi đều phải ngụy trang thành giống nhau tuần tra binh. Hết thể nghe theo mệnh lệnh, không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Cửu Lê không yên tâm công đạo một câu, Hảo, kế hoạch tạm thời đến nơi đây, nếu là có bổ sung bộ phận, ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi, hiện tại giải tán. Lạc Cửu Lê ở nói xong sau, lập tức đem một đám người vanh ra chính mình phòng. Cơm cũng không có đi điểm, đại môn một quan, màu đen dày ra một thoát, cả người hướng trên giường lớn một nằm, chăn hướng trong lòng ngực chụp tới, ngủ. Chờ Lạc Cửu Lê tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa thời gian. Rửa mặt một phen sau, Lạc Cửu Lê liền đi trong đại sảnh dùng cơm, vừa mới bước vào kia tráng lệ huy hoàng đại sảnh khi, liền nghe được Lạc phàm Bạch thanh âm. Đội trưởng, bên này, Lạc Cửu Lê nhìn quanh một vòng, đều không có tìm được người, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình ảo giác. Nhưng thực mau, Lạc Cửu Lê liền nhìn đến cách đó không xa ngồi một đám người, mà trong đó một người đứng lên. Không ngừng hướng chính mình với tay. Mắt phượng trừng, lạc cửu lê khỏe miệng quất thẳng tới, người này là lạc phàm bạch. Sẽ không? Nam tử một thân màu đen áo giáp, thân hình cao lớn cường tráng, một đầu màu sợi đay tóc ngắn trương dương lập, trên người ẩn ẩn tản ra huyết sát chi khí. Chính là ai tới nói cho nàng, kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt là chuyện như thế nào? Chỉ là một ngày không gặp, da hỏa này như thế nào biến thành bộ dáng này? chờ lạc cửu lê đến gần thời điểm phát hiện không chỉ là phàm bạch một người thậm chí liền chút nữ sinh đều là mặt mũi bầm dở. kia chỉnh thể bộ mặt thật là lệnh lạc cửu lê không nỡ nhìn thẳng cương thân mình ngồi xuống lạc cửu lê nhanh chóng mọi người mặt kia thanh hắc hốc mắt kia sưng khởi gương mặt kia tổn hại khỏe miệng tấm tắc cái này tay đến nhiều trọ. đông nhiên lạc cửu lê vang lên ngày hôm qua nghe được một câu tới tấu ta a ai sợ ai Tức khắc, liền hết trôi nói rồi, đừng nói cho nàng, này nhóm người thật sự ấu trí đến đánh nhau rồi. Thiên, nàng hiện tại thực hoài nghi, lần này cấp ngục hành động, bọn họ có thể hay không tinh chuẩn hoàn thành, nàng giao cho bọn họ nhiệm vụ. Cánh đồng hoang vô đỉnh, hoàng linh thần vực. Tôn thượng, phía trước có vực đồ tới báo, tựa hồ là ở trăm hồ cốc phương hướng thấy được vô biên ám lĩnh người, mà ở từ nay về sau không lâu, luôn luôn cầm dĩ hỏa vi quý trăm hồ cốc. đông nhiên hướng cánh đồng hoang vu đỉnh mặt khác tiểu thế lực làm khó dễ. Liêu Châu nói, Túc Hoàng Khanh mặt mày khẽ nhúc đích, chăm hồ cốc. Này trong giọng nói, lại là mang theo nghi vấn. Liêu Châu khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, ngước mắt nhìn mắt Túc Hoàng Khanh. Sau một lát, rốt cuộc xác định đối phương căn bản liền không đem lần trước chăm hồ cốc sự đặt ở trong lòng, không khỏi bất đắc dĩ. Bọn họ từ vĩnh sinh đi vào cánh đồng hoang vu, cánh đồng hoang vu tuy không bằng vĩnh sinh. Nhưng cũng là cái chung đẳng mặt vị. Mà này trăm hồ cốc, ở cánh đồng hoang vu đỉnh trùng, xem như đầu sỏ trí chí nhất. Chính là, tôn thượng A, ngài cư nhiên không nhớ rõ. Nhân ra chính là tự mình thượng quá muốn tới, thậm chí còn cố ý đem nữ nhi đưa lại đây. Túc Hoàng Khanh nhíu nhíu mày, một lát sau nói, chỉ cần bọn họ không đem bản tính nhỏ đánh tới hoàng linh thần vực tới, không cần quản Dứt lời, Túc Hoàng Khanh cất bước, dục muốn ly khai, nhưng một tiếng thông báo thanh. Làm Túc Hoàng Khanh dừng lại nệm bước. Tôn Thượng, tuyên cổ long thành long đế. Làm ngài. Đi ra ngoài thấy hắn. Kia thông báo vực sử quy một gối ở chủ điện ở ngoài. Mà lắng nghe dưới, người nọ thanh âm mang theo một tia rút rẩy, biểu hiện đối phương mới người, sợ hãi khó tiêu. Túc Hoàng Khanh bước chân một đốn, cả người hơi thở chợt chuyển lãnh, cặp kia băng mâu, bịt kín một tầng không hóa xương lạnh. Trọng Long, Liêu Châu lang nhiên. tuyên cổ long thành long đế. Như thế nào sẽ tìm tới mua tới? Mà liên ở liếu châu một cái lóe thần hết sức, trước mắt bóng trắng sẽ qua, mà túc hoàng khanh phía trước đứng ở địa phương, đã là không có một bóng người. Hoàng Linh thần vực đại môn. Giữa không trung một bộ màu đen chiến giáp tím phát mắt tím nam tử, hư không đặc lập, đôi tay ôm cánh tay, hiếp lại khởi mắt tím, ám sát kích động. Nam tử tuấn mỹ cực hạ, quanh thân khí chàng dị thường cường đại Mà nam tử trên đầu kia phương không trùng, mây đen dày đặc, lại là một đường kéo dài, đã đem hoàng linh thần vực toàn bộ thông thiên đại môn đều bao trùm. Rầm rầm, tiếng sấm nổ vang, áp bách lan tràn. Bóng trăng tàn lược, tiếp theo nháy mắt, hoàng linh thần vực đại môn, đó là xuất hiện một mạt tinh tráng thân ảnh. Mà giữa không trung trọng lòng, nhìn cách đó không xa túc hoàng khanh, đồng nhiên câu môi cười, hoàng tôn, không nghĩ tới ngàn năm sau tái kiến ngươi, vẫn là như thế. Làm ngươi chán ghét. Túc Hoàng Khanh mấy cái hư không đặt bộ, bất quá là ngay lập tức, liền nhảy đến cùng trọng Long ngang nhau độ cao. Áo bào trắng lăng nhiên, khuôn mặt hoàn mỹ, Túc Hoàng Khanh mắt lạnh nhìn cách đó không xa trọng Long, đồng trong mắt sắc lạnh điên cuồng nảy sinh. trâm mắt sắc ý, như nước phô khai. Sau một hồi, Túc Hoàng Khanh mặt vô biểu tình nói, ngươi cũng không kém, thủ đoạn hơn người. Trọng Long thấp giọng cười, Túc Hoàng Khanh, ngàn năm trước kia, là bản đế sai lầm. A, ngươi đây là tới, cấp bản tôn xin lỗi. Túc Hoàng Khanh cười nhạo một tiếng, quanh thân hơi thở giống như lộng băng. Trọng Long bên môi độ cung bất biến, không, bản đế là tới hạ chiến thư. Lê Nhi, bản đế sẽ không từ bỏ, cho dù có cái kia tiểu nại bao ở. Túc Hoàng Khanh ánh mắt lạnh lùng lại lãnh, hai người gian không khí, ở một cái chớp mắt trở nên trầm trọng túc xác trong không khí lan tràn ra sát khí, giống như ngưng mặc. Tới khiêu khích, ánh mắt đảo qua trọng long không một người phía sau, túc hoàng khanh băng mâu xẹt qua một sợi trào phúng, người hay không quá xem trọng chính mình. Nhiên, trọng long lại không thèm để ý, cũng không phải, chỉ là tới bên này xử lý chút việc, thuận tiện, thông chi người một tiếng thôi. Đêm nay, bầu trời đêm như vẩy mực đen nhánh, trời cao phía trên đã vô hạ nguyệt, cũng không đầy sao, phảng phất có một trường thật lớn miếng vải đen, đem toàn bộ không trung đều che đậy lên. Mà đối với tối nay chi cảnh, lạc cửu lê tự nhiên là vạn phần vừa lòng, mệnh mọi người luôn mãi kiểm tra trang bị sau, liền mang theo 37 hào người chiều, đế đô ngục giam sở tại xuất phát. Sắt thép cự vật tọa lạc ở đế đô vùng ngoại ô, chiếm địa diện tích cực lớn, bốn phía tất cả đều là tất cả cao cao đứng lên, phòng ngự năng lực cực cường hắc hoa cương. Mà sắt thép cự vật trên không, vô số đạo thật nhỏ cột sáng thỉnh thoảng sẽ qua, đem khắp không trung chiếu sáng lên. Nhìn kia khổng lồ sắt thép cự vật, mọi người đều là trao mày, trong lòng chán ghét khốn kể. Đó là, giam cầm tự do địa phương. Lạng yên không một tiếng động đi tới Đông Sườn Đại Môn chỗ, bởi vì hết thể thời gian đều là tính chuẩn, cho nên ở mọi người mới vừa đến ly Đông Sườn Đại Môn còn có trăm mét chỗ khi, một chiếc hắc đề song rác thu xe, chính dọc theo vùng ngoại ô đường nhỏ hướng về ngục giam phương hướng chạy tới. Đệ nhất tiểu tổ, từ Đông Sườn tới gần, đệ nhị tiểu tổ. Từ Tây Sơn tới gần, đại thú xe đến phía trước kia cây cây nhỏ khi, kiếp xe. Lạc cửu Lê nhẹ giọng nói, thu được, thu được. Đệ nhất tiểu tổ tổ trưởng là Lạc Tự Hiên, đệ nhị tiểu tổ tổ trưởng là Lạc Chiến Ca. Hai người thực lực đều thực không tồi, cho nên Lạc cửu Lê nhưng thật ra không quá lo lắng. 10 m 5 m 2 m Chính là hiện tại, vài đạo hắc ảnh từ nhỏ lộ hai sân như tia chấp vừa ra. Cùng lúc đó, thú xe bốn phía trên mặt đất, chợt dâng lên một mặt mặt tường đất. Tường đất nhanh chóng đem thú xe bao lùng, mà từ bên ngoài nhìn lại, nơi đó trên mặt đất tựa như nổi lên một cái tiểu sơn núi. Thực mau, lạc cửu lê liền thấy tường đất tan dã mà xuống, không khỏi con con môi, hắc mâu trùng tràn ra hàn ý. Thúc thúc, lại kiên trì một chút. Chờ đến kia chiếc thú xa giá một lần nữa thúc đẩy khi, bên trong xe đã bất chi bất giác thay đổi người. thú xe chậm rãi xử đến đông sườn đại môn cửa mà ở thú xe mới vừa đến kiến ở đại môn bên cạnh trên đài cao thật lớn ánh trăng thạch lập tức hướng tới thú giấy phép lái xe qua đi mà sau đại môn phòng nhỏ nội đi ra ba cái thân xuyên màu đen chế phục mang theo hắc mũ nam nhân huynh đệ xuống xe thẩm tra đối chiếu thân phận lặc cửu lê đem mũ đệ thấp một chút chiều mọi người xử cái ánh mắt sau liền mở ra tỏa giá môn huynh đệ không phải như vậy không đủ ý tứ Lão tử đều mau đem nơi này trở thành ra hơi trầm thấp thanh âm, có khác với bình thường thiếu niên mắt lạnh. Kia nam tử người lại cười, đi tới vô vô Lạc Cửu Lê bả vai, "Huynh đệ, ngươi cũng đừng để ý, lạc ra những cái đó xúc sinh ngày mai liền phải lưu đày, này không cẩn thận sao?" "Huynh đệ, khẩu lệnh." Lạc Cửu Lê gật gật đầu, "Cái này đại ca có đến có lý, hôm nay ánh trăng thật là đẹp mắt." Nói xong, Lạc Cửu Lê cầm thân Phật tạp ở trên cửa lớn tinh tạp nghi thượng xoát xoát mà kia tinh tạp nghi lập tức truyền ra lệnh băng máy móc thanh kiểm tra viên trương tiểu hổ trật nhi lạc cửu lê lại đối nam nhân kia nói huynh đệ ta quá mót đi trước trên dưới vê nữa cờ theo sau lại đối với lạc hiên giật bốn người nói các ngươi đi trước thân phận nghiệm chứng nghiệm chứng xong liền đi trước lệ thường kiểm tra ta chờ hạ liền truy lại đây Liên ở lạc cửu lê lắc mình vào kia gian phòng nhỏ sau Phát hiện phòng trong còn có hai cái đang ở chơi cờ nam nhân. Cư nhiên có người. Lạc cửu lê mắt đen dùng mình, lại là đi nhanh chiều toa lét phương hướng đi đến. Huynh đệ, mượn hạ vê đúc cờ. Bất động thanh sắc đem phòng trong quan sát biến, như thiết kế trên bản vẽ. Đây là một gian tập không chế cùng nghỉ ngơi nhất thể nhà ở. Nội thiết năm cái giường ngủ, mà muốn đóng cửa vùng này theo dõi tinh thạch, cần thiết bắt lấy nơi này. Đại trương, vừa mới kêu huynh đệ giống như rất mặt sinh. trong đó một người nam nhân quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê liếc mắt một cái gại gai đầu có chút hoang mang mà cái kia được xưng là đại trương nam nhân còn lại là không kiên nhẫn phất phất tay lao triệu ngươi đừng mỗi lần mau thua thời điểm liền nói chút có không mau hạ đến ngươi nhìn lạc cửu lê bóng dáng lao triệu lại lần nữa gại gai tóc một hồi lâu sau mới đưa ánh mắt thả lại đến bàn cờ thượng mà lạc cửu lê ống tay háo hạ tay hơi không thể thấy run rẩy Hát mâu chung lánh quang nương tụ, xem ra phải nắm chặt thời gian. Tay phải giật giật, hai căn cực tế ngân châm từ ống tay háo trượt xuống ra, lạc cửu lê hơi hơi nghiêng đầu đi, nương sửa sang lại mũ động tác, đột nhiên vung lên. Hai căn ngân châm, mang theo pha không chi thế, bắn về phía kia hai cái đang ở trời cờ nam tử cổ nơi nào đó, mà kia hai người đôi mắt trợn trợn mắt, theo sau vẫn duy trì vừa mới dáng ngồi, vẫn không núp nhích, giống như thạch điều. Vài bước đi đến không chế đài bên cạnh, lạc cửu lê đang muốn thao tác, nhiên, lúc này lại là tiếng bước chân chợt nhi truyền đến. Lộc cục, lạc cửu lê đồng mắt hơi co lại, này nhà ở thiết năm cái giường ngủ, mới vừa rồi chơi cờ chỉ có hai người, đáng chết. Những người đó đã trở lại. Vài bước rời đi không chế đài, lạc cửu lê đi đến kia hai cái đang ở chơi cờ người bên cạnh. Lao triệu, người đi nơi này ta đã có thể thắng. Đại trương. ta có thể hay không đi lại thanh âm hoàn toàn cùng mới vừa rồi hai người vô dị Thức mau từ ngoài cửa đến gần ba người đúng là vừa mới bên ngoài kia ba cái thủ vệ binh kia ba người còn không có vào cửa liền nghe được tranh luận thanh, tiến phòng liền nhanh chóng xuống tới trong đó một người nhìn đến lạc cửu lê cũng ở liền trêu chọc nói huynh đệ không nghĩ tới ngươi cũng đối chơi cờ có hứng thú lạc cửu lê không có quay đầu đi rũ đầu nhìn bàn cờ giống bộ dáng tưởng cực kỳ một cái kỳ si ta từ nhỏ liền thích chơi cờ cái này thấy liền không nghĩ đi rồi mà lạc cửu lê ở bọn họ ba người đi đến bàn cờ bên cạnh kia một khắc tay phải vung lên ba người đôi mắt đột nhiên chấn mắt thân mình chấn động đứng thẳng bất động cũng không nhúc nhích như nhau phía trước hai người giống nhau lạc cửu lê câu môi cười nhanh chóng tới gần khống chế đài mười ngón ở khống chế trên đài nhanh chóng di động thức mau Khống chế trên đài một chản chản tiểu xảo màu đỏ tinh thạch đèn, lần lượt tát. Chỉ là, lạc cửu lê biết, nàng nơi này gian khống chế thất, gần là khống chế đông sườn đại môn phương hướng. Nói cách khác, nàng mới vừa rồi đóng cửa theo dõi tinh thạch, cũng gần là đông sườn đại môn bên này, căn bản đề cập không đến ngầm các tầng. Giải quyết xong năm người lạc cửu lê, lập tức ra phòng nhỏ, lấy ra truyền âm tinh thạch, trầm giọng nói, ca thiếu, chúng ta lập tức đi trước khống chế thất. Phòng nhỏ bên này buồn thiếu giải quyết. Ta hiện tại ở khống chế thất phía trước 50 m kia cây hạ. "Chín thiếu, cái kia khống chế thất ta có thể nhìn đến, đã có 3 người, này tiện nội số chưa định." Bên kia giọng nói vang lên. "Ít nhất có 3 người." Hai người thực mau hiệp, liếc nhau sau, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua, cái kia chiếm địa diện tích thước 50 mét vuông màu đen kiến trúc thượng. Bóng đêm dưới, kia cửa sổ nội lộ ra ánh đèn, cùng với thỉnh thoảng đông đưa bóng người. Điều lệnh này màu đen kiến trúc vô cơ sinh ra một loại lãnh sâm hơi thở. Trực tiếp qua đi, chúng ta xuất kỳ bất ý đoạt được khống chế thất. Lạc cửu lê nhẹ giọng nói. Lạc chiến ca suy tư trong chốc lát, thật sự tìm không ra càng tốt biện pháp, liền gật gật đầu, chỉ có thể là như thế này. Vì thế, hai người liền nên ngang hướng về khống chế thất đi đến. Kêu kêu ngạo bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng là phía trên phái xuống dưới cao tầng, càng là tới gần khống chế thất. Lạc cửu lê trong lòng càng khẩn trương, nhưng trên mặt như cũ nhìn không ra chút nào khác thường. Đứng lại. Huynh đệ, các ngươi hai cái làm gì? Liên ở ly không chế thất còn có mấy mét địa phương, không chế trong nhà đi ra một cái đại hán, hướng tới hai người hô. Mà lạc cửu lê bước chân lại không co dừng lại, tiếng nói chung lại là lộ ra khôn kể nghiêm túc, vừa lấy được mật báo. Này ngục giam không chế trong nhà, lẫn vào muốn mưu hoa cướp ngục lạc ra người. cho nên phía trên bí mật phái chúng ta tới kiểm tra cái kia đại hán vừa nghe nói khống chế trong nhà, cư nhiên lẫn vào lạc ra người, lại nghe là phía trên phái tới, tức khắc sắc mặt kịch biến. Đại hán vừa định quay đầu lại, làm bên trong người ấn xuống khẩn cấp cảnh báo, lại bị không biết đi khi nào đến bên người lạc cửu lê đệ lại bả vai, toàn bộ thân mình lại là không thể động đậy. Bí mật kiểm tra, huynh đệ, ngươi như vậy là muốn cho chúng ta nhiệm vụ thất bại sao? vẫn là nói. người muốn thông chi không chê trong phòng mặt lạc da người nói đến mặt sau lạc cửu lê đã cấp người nọ an thượng thông đồng với địch tội danh vừa mới bắt đầu cái kia đại hán đối hai người vẫn là rất có cảnh rất tính nhưng thấy hai người kia thân bất phàm khí chất sau cùng với nghe nói là phía trên phái tới sau kia thủ ngục binh đã thoáng thả lỏng nhưng sau lại vừa nghe lạc cửu lê nói không chê trong nhà trà trộn vào lạc da người đã bắt đầu mất một tấc vông. rốt cuộc này nếu là thật sự Đó chính là hắn thất trách, lấy thần điện hiện tại đối lạc gia thái độ, này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mà cuối cùng, chính mình trên đầu thế nhưng vô duyên vô cơ rơi xuống cái thông đồng với địch tội danh. Phải biết rằng, lạc gia người chính là phải bị lưu đẩy đến cực vực nơi đi, nếu là chính mình bị an thượng thông đồng với địch tội danh, như vậy khẳng định xem như cùng tội. Huynh đệ, phía trên mật báo không rất hợp a bên trong đều là cùng ta cùng nhau công tác nhiều năm huynh đệ. cái kia đại hán nghĩ nghĩ thử thăm dò nói mà hắn một mở miệng lạc cửu lê trên người khí lạnh bạo trướng ngu xuẩn mật thám sẽ nói chính mình là mật thám sao ngươi hiện tại đi vào cùng bọn họ nói hết thể chỉ biết rút dây đậu rừng bị lạc cửu lê trên người hơi thở chấn động kia thủ ngục binh biểu tình lại thay đổi đó là đối cường giả bản năng sợ hãi thủ ngục binh nghĩ nghĩ lạc cửu lê lời nói tựa thật sự rất có đạo lý Vì thế kia thủ ngục binh trên mặt biểu tình cũng ngưng trọng lên, huynh đệ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Lạc cửu lê không có trực tiếp trả lời, lấy ra kia trương thân phận tạp, ở trước mặt hắn thoảng qua. Kia tốc độ, mau đến có thể làm thủ ngục binh thấy rõ đó là một chương thân phận tạp, lại thấy không rõ tạp thượng tin tức. Theo sau, lạc cửu lê mới nói, thời gian hữu hạn ngươi nói cho ta, các ngươi này khống chế trong nhà hiện tại có bao nhiêu người? kia thủ ngục binh cuối cùng một chút cảnh giác đã bị lạc cửu lê vừa mới cái kia động tác đánh mất nghe được hỏi chuyện biểu tình nghiêm túc nói hiện tại hơn nữa ta ở bên trong có bốn người lạc cửu lê mắt phượng híp lại cư nhiên có bốn cái thực hảo ngươi hiện tại đi vào kêu một người ra tới làm hắn cùng ta phía sau vị này huynh đệ đến bên kia đi bài cha nhớ kỹ chỉ kêu một người người nhiều không hảo bài cha hơn nữa ngươi không thể nói cho bọn họ ta hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ bằng không lẫn vào ở bên trong kia lạc ra người sẽ có điều cảnh giác hào hào làm chuyện này xong sau ta sẽ hướng về phía trước đầu giúp ngươi thành công lạc Cửu lê đối với kia thủ ngục binh trịnh trọng nói kia biểu tình thật sự tương đương nghiêm túc xem đến một bên lạc chiến ca thân mình hơi không thể thấy run lên ha ha cười chết hắn không nghĩ tới chín thiếu này kỹ thuật diễn đã đăng phong tạo cực không được hắn mau nhịn không được trưởng quan, ngài từ từ, kia thủ ngục binh hướng tới lạc cửu lê được rồi một cái lễ. Từ 12 đạo cấp lệnh tội phạm bị truy nã, đến đế đô trưởng quan. Tấm tắc, này biến hóa. Bất quá là một lát, một cái dáng người thấp bé thủ ngục binh, đi theo kia đại hán đi ra. Lạc chiến ca đối này phất phất tay, ý bảo hắn cùng chính mình lại đây. Đại hai người rời đi sau, lạc cửu lê nhìn bên người vẻ mặt ngưng trọng đại hán, hỏi. gần nhất mấy ngày ngục trung có cái gì dị động sao kia đại hán thấy trưởng quan hỏi chuyện vội vàng trả lời báo cáo trưởng quan ngục trung đã ơn phía trên yêu cầu tăng mạnh đối tủ phạm theo dõi trừ bỏ hai ngày trước 8 tầng trọng phạm bạo động ở ngoài còn lại hết thể bình thường 8 tầng trọng phạm bạo động ngày mai chính là lạc ra dòng người phóng nhật tử hết thể đều không thể lơi lỏng nếu là có cái gì dị động muốn lập tức hướng về phía trước đầu bẩm báo lạc cửu lê nghiêm mặt nói đánh giá thời gian không sai biệt lắm lạc cửu lê lại nói ngươi lại đi bên trong kêu một người ra tới cái kia không có vấn đề kia đại hán liên thanh trả lời xoay người liền hướng tới không chế trong nhà đi đến chỉ chốc lát sau liền mang theo một người khác ra tới lạc cửu lê như cũ một bộ ra lệnh bộ dáng chỉ vào cái kia bị mang ra tới thủ ngục binh ngươi mang bên kia đi phía trên có an bài kia thủ ngục binh vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn đồng bạn lúc này đại hán lại là đẩy hắn một phen trưởng quan kêu ngươi còn không mau đi nghe được chính mình đồng bạn kêu lạc cửu lê trường quan cái kia thủ ngục binh sắc mặt nghiêm kính một cái quân lệ sau liền hướng tới lạc cửu lê chỉ vào địa phương chạy qua đi nay gọi không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo một cái lại một cái chờ đến khống chế trong nhà ba người đều rời đi sau kia đại hán nhíu mày đầu trong lòng có loại quái dị cảm giác giống như có chút địa phương không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Đang đợi sau một hồi, còn không thấy những người đó trở về, đại hán quay đầu nhìn mắt không một người không chế thất, lại tưởng quay đầu cùng lạc cửu lên nói cái gì đó, hưởng phí hai mắt chừng thân mình cứng đờ, liền đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Lạc cửu lê từ đại hán phía sau đi ra, mắt vượng trung hàn mang lập lòe, lang môi gợi lên châm chọc độ cùng, cả người hơi thở, trong nháy mắt từ cường trực công chính. trở nên nguy hiểm mị hoặc, giống như anh Túc, rõ ràng là nguy hiểm tới rồi cực hạn, lại dị thường mê hoặc nhân tâm. Giải quyết xong ba cái thủ ngục binh trở về Lạc Chiến Ca, vừa vặn thấy như vậy một màn, mắt Đào Hoa hơi lóe. Giờ phút này, Ngụy Trang ở Lạc Chiến Ca khuôn mặt tuấn tú thượng kia phân ánh mặt trời, dần dần tối lui, lộ ra trong xương cốt kiệt ngạo khó thuần cùng thị huyết. mà hiền lộ bản tính Lạc Chiến Ca, tựa như trong bầy sói lang vương, hung tàn xảo trá. Chín thiếu, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hợp ta khẩu vị. Lạc chiến ca khẽ cười nói. Lạc cửu lê mắt nhìn thẳng, liền hướng tới khống chế thất đi đến. Ước 60 mét vuông khống chế trong nhà, chung quanh huyền phù một mặt lại một mặt, hoặc đại hoặc tiểu nhân quang bình, quang bình thượng biểu hiện ngục giam các địa phương hình ảnh. Quang bình dưới, đó là một loạt lại một loạt tấn phím, người xem hoa cả mắt. Lấy ra truyền âm tinh thạch, lạc cửu lê biên thao tác khống chế hệ thống. Biên hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệ Từ hiên, ngươi cùng cẩm lương lập tức lộn trở lại đông sườn đại môn phòng nhỏ Nơi đó người đều bị ta giải quyết, các ngươi đi thay đổi bọn họ Lạc du, chi đảo, các ngươi mang theo đệ tam, đệ tứ tiểu tổ tiến vào Tiến vào sau, mang bốn người tới khống chế thất bên này Phan bạch, ngươi đi đem ngươi tiểu tổ nhân viên lánh lại đây Chờ hạ cùng ta cùng nhau tiến một tầng Bình an, chi vân vùng ngoại ố hay không có gì động Nếu là không có, cũng chỉ lưu 5 người ở bên ngoài, những người khác đều mang tiến vào. Dựa theo tại chỗ kế hoạch, tiến vào đế đô ngục giam 38 người, chia làm 6 tiểu tổ, từ lạc cửu lê dẫn dắt đệ nhất tiểu tổ, dẫn đầu tiến vào một tầng. Theo sau, trừ bỏ lưu lại một cái tiểu tổ ở bên trên ở ngoài, còn lại 5 cái tiểu tổ, đều sẽ liên tiếp mà xuống. Không trung đen nhánh như thuần tịnh mặc ngọc, Giống như nhà giam bao phủ ở đế đâu ngục giam trên không. Ngục giam đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không tiêu tan, kia như có như không lạnh leo âm hàn chi khí. Cùng tám người hội họp sau, lạc cửu lê mang theo đệ nhất tiểu tổ, ở bóng đêm yểm hộ hạ, đi tới một tầng chỗ nhập khẩu phụ cận. Một tầng nhập khẩu, có mười mấy người ở gác, mỗi người đều là toàn thân võ trang, một ít đứng bên ngoài sườn người, thậm chí thả ra khế ước ma thú. Mà một tầng nhập khẩu hai sườn, thiết có hai cái ước nửa thước cao thủy tinh công nghiệp trang bị. Lạc Cửu Lê nhận ra, đó là thân phận thẩm tra đối chiếu trang bị, chẳng qua so với vừa mới tiến đông sườn đại môn, giống như cao cấp một chút. Bọn họ hiện tại thân phận tạp, là không thể dùng. Bởi vì nàng cũng không biết, bọn họ kiếp kia chiếc thú bên trong xe, hay không có người thân phận tạp, không có bại nhập tiến một tầng mệnh lệnh. Chín thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Lạc Hy vũ hỏi. Chờ hạ hẳn là sẽ có người tới thay ca, hết thể theo kế hoạch hành sự. Lạc Cửu lê thấp giọng nói. Đợi lát nữa gặp được tới thay ca thủ ngục binh khi, các ngươi ngàn vạn không cần hoảng. Liên tính là hoảng, cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt hoảng. Trên mặt tuyệt không có thể lộ ra mảy may, ta phía trước giáo của các ngươi, các ngươi đều nhớ kỹ sao. Nhớ kỹ? Biết. Ở ánh trăng thạch đèn dư quang hạ, lạc cửu lê nhìn đến một đôi người đang từ cách đó không xa đi tới nhìn ra hạ nhân số thế nhưng vừa vặn cũng là chín người lạc cửu lê phất phất tay mọi người từ chỗ tối đi rồi ra một đám ngẩng đầu đỡ ngược hướng tới kia một đội người đi đến kia bộ dáng trang tất trang đến đó là một cái chuyên nghiệp hải các ngươi làm gì đi tuất đàng trước mặt lạc cửu lê ra tiếng hô kia đội dẫn đầu đầu mục rõ ràng bởi vì lạc cửu lê nói sửng sốt một chút Mà kia đội người, nhìn đến một chúng ăn mặc cùng chính mình giống nhau chế phục người, hướng tới phía chính mình tới, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Này đó là, tiểu nhị. Trước hết phản ứng lại đây, là cái kia tiểu đầu mục, thấy lạc cửu Lên một thân bất phàm khí chất, cùng với đi theo nàng phía sau đi được tiêu ngạo vô cùng, nhưng trên người lại là tràn ngập huyết sát chi khí mọi người, tức khắc kinh hãi. Chẳng lẽ, là phía trên phái người tới? Tại đây, kia tiểu đầu mục lập tức hành lễ. Nghiêm mặt nói, huynh đệ, chúng ta chuẩn bị đi một tầng thay ca. Lạc Cửu Lê nghiêm túc nói, huynh đệ, chúng ta là mặt trên phái tới, tùy cơ chịu tuần thú ngục binh thân phận tạp đặc biệt tiểu đội, hiện tại thỉnh các ngươi phối hợp hạ chúng ta công tác, đem thân phận tạp đều lấy ra tới. Nghe được Lạc Cửu Lê nói bọn họ là phía trên phái tới, kia tiểu đầu mục thẩm nghĩ trong lòng quả thực như thế, theo sau lập tức gật đầu, quay đầu đối với phía sau một chúng thủ ngục binh lạnh lùng nói, đều đem thân phận tạp lấy ra tới, trưởng quan muốn kiểm tra. Mà lạc cửu lê, còn lại là lặng lẽ đưa cho mọi người một cái ánh mắt, mọi người hơi hơi điểm điểm, hướng về những cái đó lấy ra thân phận tạp thủ ngục binh đi đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Cổ bị vặn gãy thanh âm liên tiếp vang lên, mà cái kia tiểu đầu mục một đôi mắt trừng đến lão đại, giống như muốn phát khung mà ra, gắt gao trừng mắt vặn gây chính mình cổ lạc cửu lê. hắn đến chết cũng không nghĩ tới, xâm lấn đế đâu ngục giam người, sẽ nên ngang đánh phía trên kiểm tra cờ hiệu tới tới gần chính mình, hơn nữa người này số không phải chỉ có như vậy một hai cái. Chín thiếu, ngươi thật là lợi hại. Ta đều phải cho rằng ngươi thật là trưởng quan. Lạc Hy vũ ánh mắt nóng rực nhìn Lạc cửu Lê. Lạc cửu Lê mắt phượng hiếp lại, ngay sau đó đúng tay một cái. Với anh, đạm kim ngọn lửa hiện, nhanh chóng đem kia mấy đều thi thể vây quanh. Bất quá là một lát, một lần toàn không. Bắt được thân phận tạp mọi người, lợi tiến vào ngầm một tầng. Bởi vì ngầm một tầng, là giam giữ hành vi phạm tội tương đối nhẹ tù phạm duyên cớ. Bởi vậy, toàn bộ ngầm một tầng nội phạm nhân số, là chín tầng bên trong nhiều nhất, nhiều đạt 2.000 hơn người. Mà ngầm một tầng nội bị thiết trí thành mê cung, này nội nơi nơi trang co theo dõi tinh thạch, khúc khúc chiết chiết lối đi nhỏ, thực dễ dàng làm người phân không rõ phương hướng. cũng chỉ bất quá là 3 mét khoan thôi. Như vậy thiết kế, làm phi thủ ngục giả căn bản phân không do phương hướng, cũng giảm thấp tù phạm vật ngục, cùng cấp ngục giả cấp ngục thành công tính. Nhưng đối với đem cả tòa ngục giam thiết kế đồ, đều ấn nhập trong đầu lạc cửu lê tới nói, này đó lối đi nhỏ, đối nàng khởi không đến nửa điểm mê hoặc tác dụng. Mà theo mọi người một đường đi tới, những cái đó bị nhốt ở nhỏ hẹp lao phạm nhóm, bắt đầu không ngừng đấm đánh thủy tinh công nghiệp nhà giam. Hướng tới mọi người mắng, từng đôi màu đỏ tươi trong mắt, toàn là đối tự do khát vọng. Đối với như vậy hết thảy, lạc cửu lê còn lại là tất cả đều làm như không thấy, lạnh nhạt đi qua. Nàng không phải thánh mẫu, bọn họ như thế nào, cùng nàng không quan hệ. Nàng quản không được, cũng không tưởng quản. Một cái trô rẽ sau, một gian thủ ngục binh phòng nghỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà thủ ngục binh phòng nghỉ bên, thiết trí một trận thân phận nghiệm chứng nghi. Hẹp nói hai bên hắc cương vách tường trên mặt, tất cả đều là một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân viên khổng. Lạc cửu lê biết, nếu là thân phận nghiệm chứng thất bại, như vậy, dấu ở hắc cương vách tường nội cảnh báo, đem toàn bộ mở ra. Nhìn đến phía trước cái kia phòng nhỏ sao. Nó bên trái phía trên, có một khối nhan sắc tương đối thâm cương khối lạc cửu lê không có dối tay đi chỉ, mà là dùng ánh mắt ý bảo, đó là thông gió ống dẫn nhập khẩu. Lạc hi vũ gật gật đầu, thấy được. Chín thiếu, hay không muốn chiếm lĩnh cái kia phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ cần thiết đánh hạ tới, không chỉ có là vì chúng ta hảo hành động, chờ hạ mặt sau người lộ, cũng hảo tẩu nhiều. Lạc cửu lê gắt gao khóa kia gian thủ ngục binh phòng nghỉ, trong mắt xẹt qua một sợi trí tại tất đất mang, hi vũ, ngươi mang sáu cá nhân đi, bổn thiếu đi đem nghị cách đem kia khối thép tấm lộng xuống dưới. Hảo, lạc hi vũ gật gật đầu, chín thiếu, ngươi chờ ta tin tức tốt. nói xong mang theo sáu cá nhân hướng tới cái kia phòng nhỏ đi đến mà lạc cửu lê làm dư lại sáng sớm đội viên đương lính gác chính mình còn lại là đi tới thông gió quản khẩu phía dưới tinh tế hồi tưởng chia rẽ thép tấm phương pháp vì phong ngừa vượt ngục giả cùng kẻ xâm lấn đế đâu ngục giam nội sở hữu thông gió quản khẩu đều là trải qua tình vi thiết kế một khi bị mạnh mẽ dỡ bỏ như vậy chỉnh tầng nội cảnh báo tinh thạch liền sẽ sáng lên trói mắt hồng quang tại đây đồng thời tinh thạch mấy phút lúc sau tắc nước phát hiện cực đại tiếng gầm rú cho nên này dỡ bỏ thông gió quản khẩu thép tấm tuyệt đối là môn kỹ thuật việc hát rượu thạch mắt phượng dùng mình lạc cửu lê sau lưng đồ sinh xong hỏa cánh cả người trượt bay lên không cùng kia khối thông gió quản lối vào thép tấm bất quá là nửa thước chi cự bên này lạc cửu lê ở nỗ lực hủy đi thép tấm bên kia lạc phàm bạch đái mọi người đã thành công tiến vào một tầng chính hướng tới lạc cửu lê phương hướng chạy tới Đắc. cố định thép tấm cuối cùng một cái linh kiện bị lạc cửu lê hủy đi xuống dưới cùng thời khắc đó truyền âm tinh thạch thượng truyền đến lạc bình an thanh âm đội trưởng theo vùng ngoại ô huynh đệ hồi báo có 5 chiếc đại hình thu xe chính hướng ngục giam bên này tới rồi lạc cửu lê trên tay động tác một đốn hắc mâu trung lạnh leo lan tràn đã biết làm điều tra người lui xa một chút đừng bị phát hiện thực mau lạc hy vũ từ nhỏ phòng trong đi ra chín thiếu Hảo. Mà đi theo hắn phía sau mấy người, một đám đều là trước mắt kích động. Bọn họ thật sự, thật sự đã lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đem phép tấm để vào thông gió trong khu vực quản lý sau, lạc cửu lê dẫn đầu chui vào thông gió trong khu vực quản lý, theo sau quay đầu đối với lạc hy vũ nói, lưu hai người ở dưới tiếp ứng bọn họ, còn lại đều đi lên. Đen nhánh thông gió trong khu vực quản lý rôi tay không thấy năm ngón tay, lạc cửu lê ý niệm vừa động. Trước người một mét có hơn, lập tức bốc cháy lên năm thốc tiểu ngọn lửa, cam vàng ánh lửa chiếu sang có vài phần âm hàn hát cám thông gió quảng. Thông gió quảng cao thước nửa thước, mọi người chỉ có thể cung thân mình đi tới. Mà đi theo lạc cửu lê phía sau bảy người, đều phát hiện lạc cửu lê đi tới tốc độ quá nhanh, mau đến bọn họ đều có chút theo không kịp. Mấy người cắn răng, bọn họ cũng mới sẽ không kém. 10 phút sau, lạc cửu lê mang theo bảy người. Từ ngầm nhị tầng nhập khẩu phụ cận thông gió ống dẫn khẩu trối nhảy xuống. Lạc cửu lê đánh giá hạ thời gian sau, liền lấy ra truyền âm tinh thạch, phàm bạch, các ngươi hiện tại đến nơi nào. Đội trưởng, chúng ta vừa mới thượng thông gió quản Lạc phàm bạch thanh âm truyền đến. Thép tấm bị ta dỡ xuống đến bây giờ, đã qua 10 phút, nói cách khác các ngươi chỉ có 20 phút thời gian. 20 phút trong vòng, cần thiết từ bên trong xuống dưới lạc cửu lê trịnh trọng công đạo nói. bằng không toàn bộ báo nguy hệ thống liền sẽ vang lên đến lúc đó chúng ta sẽ thực phiền thoái nghe được lạc cửu lên nói như vậy lạc phàng bạch thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên thu được chúng ta sẽ mau chóng ra tốc thúc dục xong bên kia lúc sau lạc cửu lê ở linh hải trung cùng giống mang xối thông lên giống thiên có cái quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi đổi loại hình thái ra tới ngạch thể tích muốn điểm nhỏ giống thiên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chật lóe Rồi sau đó, lạc cửu lê trên vai, liền nhiều một đoàn kim sắc mao đoàn. Ở mọi người mê hoặc trên nét mặt, kia đoàn kim sắc mao đoàn giật giật thân mình. Theo sau, mọi người liền nhìn đến một chương bụ bấm đáng yêu miêu mặt, từ hai tiểu béo chảo chung nâng lên. Mèo con cả người kim mau thuần túy, một đôi giống như trầm thúy bích màu tinh lượng dị thường, xứng với kia trương bản hồ hồ miêu mặt, có loại nhậm người trà đạp ảo giác. Đáng yêu mèo con. Đây là chín thiếu khế ước ma thú. Hiện tại là, tình huống như thế nào? Bất quá, kia chỉ mèo con thật sự siêu cấp siêu cấp. Đáng yêu. Giống thiên đầu nhỏ dương lên, hư hư buồn đại vương tư thế oai hùng, hôm nay khiến cho các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại xem cái đủ. Lạc cửu lê, thứ này là chuyên nghiệp bán manh hộ. Ngao. Một tiếng mỏng manh chu lên thanh, từ giống thiên miệng nhỏ chúng phát ra, mà lạc cửu lê nhìn lướt qua ngốc lăng mấy người. Hắc mâu trung nộn nhạo ra quyển quyển ý cười, đi. Chín thiếu, này, này liên hảo. Lạc hy vũ nhìn chằm chằm lạc cửu lê trên đầu giống thiên, không thể tin tưởng. Phía trước chính là có hai mươi gian thu phòng, bên trong tất cả đều là ba cấp tả hữu linh thú. Chín thiếu cư nhiên làm nàng mèo con kêu một tiếng, sau đó khiến cho bọn họ đi rồi. Không phải, mà biết nội tình sáng sớm đội viên, sau khi lấy lại tinh thần. đều là khinh bỉ nhìn lạc hy vũ liếc mắt một cái tiểu tử ngươi biết cái gì sáng ngời nhị tầng trong thông đạo trừ bỏ lạc cửu lê đám người tiếng bước chân cùng với tù phạm thỉnh thoảng mắng thanh ở ngoài thế nhưng không còn mặt khác thiết có hai mươi thú phòng nhị tầng chung mà ngay cả một tiếng thú giống cũng không có càng đừng nói nhìn đến ma thú bóng dáng mà mọi người cũng thử vừa mới bắt đầu thần kinh căng thẳng đến sau lại thản nhiên tự nhiên Lại đến cuối cùng ánh mắt cung bái nhìn mỗi đoàn kim sắc bao đoàn. Quá ngưu ít có hay không? Ghé vào lạc cửu lê trên vai giống thiên, đối mọi người nóng rát ánh mắt nếu coi không thấy, bích sắc mắt mèo liếc hướng mọi người khi, này nội khinh bị chợt lóe mà qua. Chính mình mới lộ ra như vậy một tí xíu bản lĩnh, đều làm bọn hắn kích động thành như vậy, nếu là lớn lên về sau tiểu bệ hạ, kia chẳng phải là muốn dọa phân bọn họ. Ừ, không ánh mắt, thật đáng sợ. đội trưởng chúng ta đã đến nhị tầng nhập khẩu Truyền âm tinh thạch nội thanh âm vang lên mắt phượng xẹt qua ưu quang lạc cửu lê nói phàm bạch nhị tầng không có thiết thân phận nghiệm chứng các ngươi trực tiếp sao ngắn nhất lộ đến ba tầng nhập khẩu là đi ở lạc cửu lê mặt sau lạc hy vũ rõ ràng cảm giác lạc cửu lê lại bước lại mau thượng rất nhiều trong mắt nghi hoặc nổi lên chín thiêu giống như thực đổi thời gian chẳng lẽ là ra cái gì biến cố không thành bày truyền tám quải mọi người rốt cuộc đi tới ba tầng lối vào bất đồng với đệ nhất nhị tầng bị thiết trí thành vương mức nhập khẩu ba tầng nhập khẩu tạo hình là một cái bị cong thành nửa vòng tròn hình kim loại điều thô to kim loại điều thượng mỗi cách 10 cm thường phục có một tiểu cái một tiểu cái màu đen tinh thể tiểu cầu giờ phút này trang ở kim loại điều thượng màu đen tinh thể tiểu cầu chính không ngừng lập lòe màu đỏ ưu quang không người trông coi nhập khẩu lóe hồng quang tiểu hắc cầu Chiều hạ duyên tính tẩu đạo, tinh đến đáng sợ chạm kiểm soát. Đi vào ba tầng nhập khẩu trước, đáy lòng mọi người vô cớ bốc lên khởi một cổ hàn ý, kia cảm giác giống như là bị một cái ẩn nấp ở nơi tối tăm rắn độc theo dõi. Lạc cửu lê tay phải vừa lật, từ nhận không gian nội lấy ra một quả màu trắng tinh thạch, ngón tay dùng sức, trong tay màu trắng tinh thạch nháy mắt vỡ vụn thành bột phấn. Màu trắng bột phấn, nhanh chóng phiêu tán, mà rất kỳ quái một màn đã xảy ra Cái kia được khảm màu đen tinh thể tiểu cầu kim loại điều thượng xuất hiện từng điều vô quy luật lẫn nhau đàn sen dây nhỏ mà càng tới gần màu đen tinh thể tiểu cầu địa phương những cái đó thật nhỏ ánh sáng liền càng thêm dày đặc như là một chương không tiếng động phô khai đại võng. giờ phút này mọi người hiểu rõ những cái đó màu đen tinh thể tiểu cầu đúng là phía trước lạc cửu lê trong miệng xích tuyến theo dõi tinh thạch một đám người đi theo lạc cửu lê. Thân hình lưu loát xuyên qua ba tầng nhập khẩu nửa vòng tròn hình kim loại điều. Mà theo không ngừng mà thâm nhập, những cái đó đỏ đậm phòng tuyến càng ngày càng dày đặc, mọi người động tác, cũng rõ ràng chậm rất nhiều. Đơn giản là ba tầng trung ương mảnh đất, là giam giữ ba tầng trung nặng nhất hình tù phạm. Tự nhiên càng là tới gần trung ương mảnh đất, phòng thủ liền càng nghiêm. Lạc cửu lê đi đến một góc khi ở mọi người khó hiểu dưới ánh mắt, ngồi xổm xuống thân mình. đem trải trên mặt đất mộ phiến thép tấm hủy đi ra tới. Ở một chất tinh thể tuyến chung lấy ra trong đó một cái, Lạc Hi Vũ, này màu đỏ tinh thể tuyến, chờ hạ ta kêu ngươi thiết thời điểm, ngươi liền lập tức cấp buồn thiếu cắt đứt nó. Minh Bạch, Lạc Hi Vũ hồi tưởng khởi cấp ngục kế hoạch, muốn đem ba tầng nội xích tuyến theo dõi tinh thạch toàn bộ tắt đi, trừ bỏ ngay từ đầu ở lối vào dùng cao tầng mệnh lệnh giải trừ ngoại, cũng chỉ dư lại này một cái biện pháp. Ở lạc cửu lê xốp lên kia khối thép tấm cách đó không xa, một gian 30 mét vuông phòng nhỏ, tọa lạc ở xích tuyến tinh thạch phòng tuyến vong bên trong. Rậm rạp xích tuyến phòng tuyến, giống như đem phòng nhỏ bao thành một cái quang kén. Mà kia gian phòng nhỏ, chính là lạc cửu lê muốn bắt lấy mục tiêu, ba tầng xích tuyến theo dõi tinh thạch khống chế thất. Cũng may mắn, khống chế thất ly giam giữ tù phạm địa phương, cách xa nhau đến khá xa, bằng không lạc cửu lê bọn họ lần này hành động. Liền sẽ phiền thoái thượng rất nhiều Thiết Lạc hy vũ ánh mắt sắc bén lên Trong tay lưới dao Theo lạc cửu lê giọng nói vang lên mà rơi hạ Cắt đứt kia căn màu đỏ tuyến Mà mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trận lóe, Ngay sau đó Phòng nhỏ bên kia vang lên một tiếng mỏng manh Kỳ quái thanh âm Rồi sau đó Trước mắt xích tuyến theo dõi phòng tuyến Ở một cái trước mắt toàn bộ biến mất Mọi người giống như gặp quỷ nhìn trống rông phía trước Theo sau bắt đầu có người sát đôi mắt một cái tiếp theo một cái nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào sát đều không có nhìn đến chi gian đỏ đậm phòng tuyến cho dù là một cái cũng không có nhìn đến thật sự làm được sẽ không a lạc hy vũ bên cạnh một cái sáng sớm đội viên bỗng nhiên phát ra một tiếng đau hô mà liền ở kia đội viên trận mắt giận nhìn lại phát hiện lạc hy vũ vẻ mặt khiếp sợ miệng lẩm bẩm ta thiên a Chín thiếu cư nhiên thật sự làm được, nguyên lai like này không phải giả. Đương nhiên không phải giả, chúng ta đội trưởng lợi hại nhất. Nói ngươi véo ta làm gì, ngươi có biết hay không ngươi véo đến ta rất đau. kia đội viên đầu tiên là khoe khoang một chút, theo sau trong mắt lại bắt đầu bức hỏa. Mà lạc hy vũ tả hắn liếc mắt một cái, theo sau đương nhiên nói, véo chính mình sẽ đau, khẳng định tìm người khác tới véo a Này cũng đều không hiểu. Tấm tắc, chỉ số thông minh còn chờ để cao. Sáng sớm đội viên. Hắn trước kia liền chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Ngươi sẽ đau, chẳng lẽ ta sẽ không đau a? Còn cư nhiên nói hắn chỉ số thông minh còn chờ để cao. Dựa. Quả thực chính là đặng cái mũi lên mặt, ngươi cả nhà chỉ số thông minh mới có đại để cao. Ách, không đối. Là ngươi chỉ số thông minh mới có đại để cao. Bên kia, kéo xuống xích tuyến tinh thạch phòng tuyến tổng khống chế chốt mở lạc cửu lê, nhẹ nhàng thở ra. dối tay xoa xoa giữa trán toát ra thật nhỏ mồ hôi kỳ thật nàng cũng không có ở mọi người xem ra như vậy nhẹ nhàng riêng là triệu gia kim diễm cũng lấy cực nhanh tốc độ dung rất khống chế thất kia phiến hậu người chết thủy tinh công nghiệp môn liền mệnh đến nàng quá sức rồi sau đó lại muốn ở một đống khống chế khí trung tìm được kia chuyên trúc đỏ đậm phòng tuyến khai quang thật là quá khảo nhãn lực chỉ là không đợi lạc cửu lê nhẹ nhàng bao lâu truyền âm tinh thạch trung Chuyển đến lạc tử Hiên Bạch Thanh Âm, đội trưởng, vùng ngoại ô huynh đệ hồi báo, lại có hai chiếc đại hình thú xe hướng ngục giam phương hướng chạy tới. Lạc cửu lê trong lòng trầm xuống, lại tới hai chiếc. Đại hình thú xe một chiếc nhưng tái 25 người, phía trước có 5 chiếc, hiện tại lại tới hai chiếc, kia chẳng phải là, có 175 người chính hướng ngục giam bên này tới rồi. Đã biết, làm cho bọn họ tiếp tục điều tra, có tình huống lập tức nói cho ta. Lạc cửu lê thanh âm mang theo không thể tưởng tượng bình tĩnh, phảng phất mươi 175 người, chưa bao giờ có xuất hiện quá. Mà bên kia lạc tử hiên nghe, bực bội bất an tâm, dần dần yên ổn xuống dưới. Phan bạch, các ngươi bên kia muốn nhanh hơn bước chân, có 100 nhiều hào người chính hướng ngục giam bên này tới rồi. Nghĩ nghĩ, lạc cửu lê vẫn là quyết định đem trước mắt tình huống, nói cho bọn họ. Có áp lực, mới có động lực. Hơn nữa càng quan trọng là... từ bọn họ bước vào này tòa nhà giam bắt đầu bọn họ liền không có đường rút lui có thể đi cái gì đội trưởng có nhiều người như vậy lại đây kia sẽ đối chúng ta hành động thực bất lợi a hơn nữa chúng ta căn bản không có nhiều người như vậy vạn nhất lạc phàm bạch kinh hoàng dị thường lạc cửu lê liền tính hiện tại nhìn không tới lạc phàm bạch người khác cũng có thể nghĩ đến hiện giờ hắn nhất định gấp đến độ xoay quanh bất đắc dĩ xẹt qua đôi mắt lạc cửu lê quyết đoán mở miệng Đánh gãy lạc phàm nam kinh mặt nói, lạc phàm bạch, ngươi cấp bổn thiếu nghe. Không cần lo cho bọn họ tới bao nhiêu người, ngươi chỉ cần cấp bổn thiếu mang hảo ngươi bên kia người là được. Ngươi hiện tại là ngươi bên kia người người tâm phúc, ngươi nếu là rối loạn, ngươi làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Bên kia lạc phàm bạch không nói gì, nhưng lạc cửu lê lại có thể nghe được, hắn kia dị thường trầm trọng tiếng hít thở. Lạc cửu lê dừng một chút, tiếp tục nói, ta không phải thần. Cho nên dự tính không được nào đó đột phát tình huống phát sinh. Từ các ngươi bước vào này tòa ngục giam bắt đầu, các ngươi chính mình, nên làm tốt hành động thất bại trong lòng chuẩn bị, nên làm tốt đánh bạc tánh mạng giác ngộ. Lộ, là các ngươi chính mình tuyển, hiện tại ngươi không có tư cách hoàng Lạc Phạm Bạch là nàng an bài ở bên kia đại đội lĩnh quân nhân vật, nếu là hắn đều biểu tình hoảng loạn, mặt lộ vẻ khiếp sắc, như vậy, nàng tưởng đều không cần tưởng, bên kia người tuyệt đối toàn xong rồi. Như nhau hành quân đánh giặc, nếu là liền tướng quân đều biểu hiện ra đối địch nhân sợ hãi, kia hoàn toàn liền không cần đánh. Linh hồn cũng chưa, còn đánh cái gì. Sau một hồi, bên kia mới vang lên lạc phàm bạch khàn khàn tiếng nói, đội trưởng, thực xin lỗi. Ta lại làm ngươi thất vọng rồi một lần. Mà lạc cửu lê cười khẽ, nếu là ngươi có thể mang hảo đội, kia bổn đội trưởng liền cố mà làm tha thứ ngươi một lần. Bọn họ còn cần thời gian trưởng thành. Giả như thời gian, nàng tin tưởng, sáng sớm mỗi một cái đội viên, đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía cứng giả. Thời gian một phút một giây quá khứ, mọi người căng thẳng thần kinh, đi qua một tầng lại một tầng nhà tù. Mà ở này trong quá trình, lạc cửu lê thu được hai lần lạc tử hiên truyền đến tin tức, lại có đại hình thu xe, hướng tới ngục giam bên này mà đến. Hơn nữa phía trước, hiện tại tổng cộng có 15 chiếc đại hình đại hình thu xe, hướng về bên này. Nhân số ít nhất có 375. Rốt cuộc đi tới ngầm 9 tầng, lạc cửu lê nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là dạng sáng 5 giờ, bọn họ dùng suốt 8 giờ thời gian. Mà lạc ra dòng người phóng tới cực vực thời gian nơi, là buổi sáng 9 giờ. Cực kỳ nhỏ hẹp, này nội người, chỉ có thể đem thân hình xúc ở một mét khối không gian nội. Mỗi một cái nhà giam, trừ bỏ trang thô to đặc chế kim loại điều ngoại, bên ngoài còn che chở một tầng trong suốt năng lượng lá mỏng. Mà nhà giam chi gian, thiết có một cái treo không màu đen tinh thể viên cầu, từ viên cầu trung xuyên ra từng điều cực tế trường liên. Dây xích chia làm hai đường đi, phân biệt xuyên qua hai bên nhà giam trong suốt năng lượng lá mỏng, rồi sau đó liền đến nhà giam người bị mang ở cổ tay gông xiềng thượng. Chiếu kế hoạch hành sự, có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Lạc cửu lê công đạo sau, cũng không đợi mọi người trả lời, liền hướng tới kia một đám nhà giam bước đi đi. Mỗi đi qua một cái nhà giam, lạc cửu lê liền tinh tế đánh giá nhà giam nội người, chín tầng trung, hiện giam giữ có hơn phân nửa là lạc gia người. Mà nhìn những cái đó hoặc là lạc gia trường lão, hoặc là lạc gia con cháu khuất nhục xúc ở hẹp hòi không gian nội khi, lạc cửu lê trong lòng đau xót. Nàng thúc thúc, từng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại người, giờ phút này, hắn có phải hay không cũng ở nơi nào đó như thế chịu nhục?